Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyền Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, Hào Phan. Bài mấy sẽ bắt đầu một cái, cái chuyện ngắn, sẽ được xem là câu chuyện khởi đầu cho những câu chuyện về sau này, có liên quan với nhau trong một cái series, của um, kể về một cái hành trình hành đạo của một cậu pháp sư trẻ, một người con của Thất Sơn. Và chúng ta cùng bước đến tập truyện đầu tiên, Tróc quỷ trường học. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. cho một ngôi trường cấp 3 tại Đà Lạt. Một học sinh nữ nội trú đang đi đến phòng vệ sinh một mình. Hành lang tối, cộng với ánh đèn mờ ảo khiến cho cô hơi sợ. Dù sao trường này cũng mới trùng tu, cho nên có vài bóng đèn vẫn chưa được lắp. Khi đến phòng vệ sinh, cô chuẩn bị bước vào trong thì từ đầu có một giọng nói lạnh lạnh cất lên. "Cút đi." Cô gái sợ hãi nhìn xung quanh. Nhưng quái lạ thay, làm gì có ai chứ. Cô nuốt nước bọt một cái, chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh. Thì giọng nói đó lại cất lên. "Tao bảo mày cút khỏi trường ngay." Cút? Lần này cô chắc chắn là mình không nghe nhầm. Là có ai đó đang đuổi mình đi. Nhưng ở đây không có ai. Bèn ngộ ra điều gì đó liếc nhìn từ từ lên đầu thì hốt hoảng ngồi bật xuống. Trên đầu cô gái là một nữ nhân đang chỏng ngược đầu xuống nhìn về phía cô. Tóc xõa dài, điều đáng sợ là khuôn mặt đó không có ngủ ngoan. Cô gái sợ tê tái cả da đầu, tay chân run rẩy. Cái sàn nhà bây giờ đã ướt nhẹp. Cô vội lấy hết sức bình sinh, đứng dậy chạy đi loạn choạng, miệng không ngừng ú ớ mà mà tr tr tr trường này có mà. Kể từ hôm đó, tên đồn ngôi trường ấy có một nữ quỷ hung tợn lang truyện và bí mật năm xưa cũng được đào lại. Kết quả ngôi trường lại bị đóng cửa thêm một lần nữa. Còn ở trong một căn nhà ba tầng to là cạnh con đường lớn, hai vợ chồng chủ nhân của ngôi trường thiên lý kia đang ngồi bàn chuyện với nhau. Ông Sang cầm cốc trà uống xong Rồi lên tiếng nói Bây giờ tôi cũng không biết tính sao về cái trường nữa đơ Hay là mình dẹp luôn đi Bà bích vợ ông nghe vậy Thì chậm ngâm suy nghĩ Cũng đâu có được Ông đã quyết định làm thì làm cho xong chứ Đâu thay bỏ dở dàng vậy được Ban đầu là do ông có ý định đó mà Vậy chứ bây giờ bà muốn tôi phải làm gì? Hay là... Ông mà mình mời pháp sư tới bắt quỷ đi. Ông sang nghe xong thì cựn lại. Không phải ông không tin ngôi trường của mình có ma, mà là ông đã mời rất nhiều pháp sư rồi, nhưng họ đều bỏ chạy hết cả khi vừa đặt chân vào trường. Ông thở dài nói: "Giờ bà muốn mời ai nữa đây?" Cứ nhờ con bé An thư trên thành phố á giúp mình một tay. Sài Gòn đất giặc người đông mà, chắc là nhiều pháp sư giỏi lắm. Nhờ nó mời thêm một người nữa về coi sao. Không đợi ông Sang kịp nói gì thêm, bà Bích đã bấm nút gọi cho đứa cháu gái ở thành phố. Sau một vài hồi chuông, đầu dây bên kia là một cô gái trẻ bắt máy. Alo, có chuyện gì mà gọi con giờ này vậy gì? Thưa đó hả con? À dì có chuyện muốn nhờ con giúp một tay nè có chuyện gì sao dì? Ừ ừ, ở trên đó chắc có nhiều thầy pháp giỏi ha. Tại vì trường của chú Sang con á gặp vấn đề về tâm linh nên mới nhờ con tiệm giúp một người á. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới cất tiếng. Dạ, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này dễ ẹc hả? Ờ ờ, vậy khi nào con mời được người xuống cho dì vậy con? Ừ, uhm, dì đợi con khoảng tuần đi. Con mới liên hệ, người ta đồng ý rồi á, thì tuần nữa tụi con mới rảnh được. Ờ thôi, dì với chú Sang vô giữ gìn sức khỏe đi, con đang trong lớp. Không có nói chuyện được nhiều. Có có gì con gọi lại dì sau ha. Ừ ừ thôi, con con học đi. Bà bớt nói xong thì cúp máy, nhìn qua chồng mình cười cười. Ông Sang cũng thở dài. Không biết lần này mọi chuyện có được tốt đẹp hơn hay không nữa đi hơn một tuần sau. Trên chuyến xe đi đến Đà Lạt, có một cậu thanh niên ngồi trên chiếc ghế ở hàng đầu, đeo tai phone, bấm một bên lỗ tai, trước bụng ôm cái ba lô màu đen, chân mày rậm, mũi cao, nhìn vào thì vô cùng đẹp trai. Trên người còn khoác thêm cái áo khoác màu đen nữa. Cậu đeo sợi dây chuyền mặt đầu lâu, đang lim dim thì cô gái kế bên khều vai hắn một cái trở đòi. "Nè, sao em lặng vậy?" Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc dài đến vai, khuôn mặt xinh đẹp, có làn da trắng, trên người là bộ đồ tím đắt tiền. Cô ta thật rất giống như một tiểu thư đại cát. Cậu thanh niên nheo mắt nhìn, chợt nói. "Hả? Thế cùng à, cậu mời tôi lên Đà Lạt làm gì chứ? Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm đó." Gì "Vậy vậy á, để tôi nghỉ ngơi chút đi ha." Lại nói chuyện vậy nữa rồi. Chuyến đi này là có tiền đó. Nghe đến đó, chàng trai bừng tỉnh, đảo mắt nghe Cái gì? Chuyện vậy sao cậu không nói từ sớm? Cứ tưởng là đi chơi phá tiền chứ Tôi định tạo cho cậu bất ngờ Nhưng mà cậu lại thái độ của cậu kìa Chắc tôi phải nhờ một tài xế quay đầu xe quá Nghe vậy, nét mặt cậu ta thay đổi ngay 180 độ Nở ra nụ cười thư rối Rồi xoa bóp hai vai của cô tiểu thư <cười> à, à, à, coi như à, tôi chưa nói gì ha. Rốt cuộc cũng một hai muốn tôi lên Đà Lạt á, làm gì vậy? An thư liếc nhìn cậu một cái, rồi mới thở dài nói. Ây, "Thì đi diệt ma kiếm tiền cho cậu chứ gì? Đây đâu phải là lần đầu tiên mà cậu hỏi vậy?" Hắn hơi khựng lại, gãi cằm nhìn An thư. "Ừ, tôi chỉ biết trừ mấy con ma linh tinh thôi. Chứ quỷ thì chưa chắc đâu mà nghe." tôi tin tưởng tôi vậy sao?" An Thư nhìn cậu một lúc rồi nhăn mặt. Hắn suốt ngày chỉ biết hạ thấp bản thân thôi. "Ấy, chẳng qua là tôi không có tin tưởng ai ngoài cậu hết. Nên mới nhờ cậu giúp cho chuyện này. Đó là một ngôi trường của chúng tôi." Ngài Lăng Quân, "Tiền công lần này nếu mà thành công á, không có nhỏ đâu." An Thư và Lý Lăng Quân, vốn cùng 20 tuổi, học chung trường đại học trên Sài Gòn. Cậu ta là con của vùng núi Thất Sơn, lên Sài Gòn để học đại học nên cũng có một ít pháp thuật. Có lần cô bị quỷ đeo bám, nhờ Lăng Quân để ý mà tra ra tai loại trừ dứt. Cô đã chứng kiến cậu ta bắt quỷ trên người mình, cho nên mới rất tin tưởng. Mọi người trong trường đều cho là cô bị bệnh nên mới tin vào tên Lăng Quân đó. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ tin vào những thứ mình thấy, đó mới là sự thật. Thư vốn là con của một chủ tịch công ty lớn giàu có trên Sài Gòn. Không ai là không biết về gia thế của cô. Rất nhiều người muốn tiếp cận đều không được. Quân cũng may mắn nhờ dịp trừ quỷ cho thư mà kết thân được với cô. Lần Quân nghe đến thiện thì trong lòng nổi lên nhưng thoáng chốc lại tụt xuống. Cậu ta trầm giọng nói: "Ừ nhưng mà thôi, dù gì cũng là chú cậu. Tu viện sẽ cần nhắc giám giáo cho." Thư nhíu cậu một cái. Nè, lần trước cậu giúp tôi xong á, cũng lấy hơn 5 triệu đó, có giảm giá đâu? Đừng có mà lươn lẹo nha. Quân la lớn lên một tiếng rõ to, khiến cả đám người ngồi trên xe đảo mắt sang nhìn cậu. Cậu ta thấy vậy liền ngậm miệng ngay. Đợi mọi người quay đi thì mới nhàn mặt nói. "Trời ơi, đó là cậu khác chứ. Toàn người quen của cậu thì phải khác nữa." Tôi tôi hơi ngại. Thư nhìn về phía trước, Ánh mắt thâm trầm, lạnh giọng nói Tôi không cần biết Miễn là cậu bắt mai cho chú tôi là được Cậu có đem rắp khí cung nội cậu để làm không? Cái thanh kiếm củ nát đó Nè nè nè nè Đó là thiên long cổ định kiếm đó Chứ không phải là cái đồ củ nát đâu Đừng có nói vậy nha Sao cũng được Miễn là cậu có thể giúp cho ngôi trường đó Mở cửa hoạt động trở lại là được Cứ vậy hai người nói chuyện Đến lúc xe dừng ở trước một ngôi nhà ba tầng, có cái cổng thò. Thư và Lăng Quân kéo hành lý trên xe xuống, nhìn về căn biệt thự to lớn bên trên. Đó là nhà của dì Bích, dì ruột của An Thư. Thư móc điện thoại gọi đi một cuộc. Một lát sau có người ra mở cửa và giúp hai người kéo hành lý lên trên nhà. Lăng Quân trố mắt nhìn ngôi nhà, quả thật là nó rất to. Có vẻ như chẳng phải dì riêng An Thư giàu có mà cả đồng hồ nhà cô ta đều vào. Võ thật là rất khủng khiếp. Bước vào ngồi trên ghế sofa, Quân dựa vào ghế thở dài, vì đi đường xa cộng với xe dằn cho nên khá mệt mỏi. Thật ra An Thư có chiếc xe hơi màu đen, có tên là Maybach gì đó. Nhưng mà đường đi lên lạ lạc, cô nàng lại thích ngắm cảnh trên đèo nên cả hai quyết định đi xe khách một chuyến. Hai đứa ngồi một lúc thì có một cô dị nhìn tầm khoảng 40, bước ra cười nói, sắc mặt hơi tái nhợt. "ủa thư hà con, sao lên sớm vậy?" "chú sang mày nói á, từ từ lên cũng được mà." "dạ gì?" "ừm chẳng qua con vừa suy nghĩ mấy ngày á, cho nên mới tranh thủ lên luôn." "có cái gì con còn đi chơi nữa, chứ chạy khoai mấy ngày học Phật mỏi đó mà." "ừm." <cười> "ba trởn làm ăn có ổn không con?" "dạ công việc bình thường, chỉ có điều hơi bận thôi ạ." Ừm, vậy là tốt quá rồi. Trầm thoáng chốc, bà Đảo mắt sang Quân rồi lên tiếng. À, "Cậu đây là Thư mãi nói chuyện cho nên quên giới thiệu người bạn ở bên cạnh." Cô cười. "Hãn Dạ là bạn của con, tên Quân á." Quân cũng nhìn bà Bích, chỉ gật đầu chào hỏi. Bà Bích thấy hơi lạ, vì bình thường con nhỏ này có dắt ai về nhà đâu, nhất là con trai thì càng tránh xa nghĩ xong, bà gật đầu nói với Lăng Quân. À, "Chào con." Trôi bà quay sang An Thư. "Và chuyện chú của con nữa. Nhờ con tìm giúp một người về diệt tâm linh á, con tìm được chưa?" "Nghe nói dưới Sài Gòn nhiều pháp sư dối lắm. Con có mời được ai không?" Quân nghe xong thì bắt đầu nhíu mày. Quả thật hắn từng có nghe nhiều pháp sư dối trên Sài Gòn, nhất là về mấy cái màn lấy tiền xong chạy. Hàn thư cầm tách trà uống xong, trời thở dài. Con không có mời được mấy thầy thầy pháp cao cường ở Sài Gòn đâu dì ơi. Tại họ lấy giá cao quá, cho nên con quyết định không có mời. Cuộc nghe xong như muốn đột tử. Hóa ra câu tài chỉ mời mình khi đã hết cách chứ đâu phải tốt lành gì đâu. Bà Bích thở dài, khuôn mặt có hơi biến đổi. Trời ơi, vậy thua rồi. Ở đây gì cũng mời quá trời pháp sư à. Nhưng mà ai cũng chạy ráo à Cô không biết tìm ai nữa đây Họ nói con quỷ đó đáng sợ lắm Lúc này An Thư mới nhìn sang quân Rồi nói với dì mình Nhưng mà con có một pháp sư khác So với mấy người kia Con không có thua đâu Ủa vậy hả Vậy người đó đâu Sao con không mời lên luôn Đây nè dì Nói xong Cô chỉ tai về hướng lăn quân Đang nhầm dì ly trả Tài bút cầm, thiếu một chậm râu nữa Là giống như mấy ông tiên nhân trong phim kiếm hiệp Bà Bích căng mắt ra nhìn từ trên xuống dưới cái người này Rồi cười nhạt nói Con đang giỡn với dì hả? Nhìn cậu này trẻ như vậy Đâu có giống pháp sư chứ Nghe đến đó Quân xém chút nữa phun ra ngụm trà trong miệng Từ khi nào mà dán vẻ Lại quyết định một con người có là pháp sư hay không chứ Thư ngồi kế bên cũng che miệng khúc khích cười Quân chủ động đứng dậy Không để cho người khác xem thường mình được Tay rút ra một lá phụ Kẹp lại cho nhìn xem bà Bích Này dì Dì có tin con chỉ cần quẹt tay một cái Là lá phụ này bốc cháy không Bà Bích có hơi thẩn thờn Rồi chật che miệng cười, <cười> Tụi nhỏ từ bây giờ hài hước quá Trên phim dì thấy có người ta giải thích rồi chẳng qua là tay có thoa cái gì đó đó. Cho nên chỉ cần quẹt một cái là nó cháy liền phải không? Thứ lại được một phen cười rộ lên. Quân biết là cô ta đang tranh thủ đi chọc ghẹo mình đây mà. Thật là tức chết đi. Bà Bích lại nói tiếp. Nó chứ còn tới à thì cứ đi chơi đi. Đừng có giỡn với dì nữa. Giả bộ làm pháp sư á là phạm vô tâm linh đó con, coi chừng mang quả. Quân trầm mặc Mấy cái người giàu có này, ai cũng có suy nghĩ như vậy hay sao chứ? Từ khi nào mà nhìn bề ngoài đoán được người ta là ai? Xẹt một tiếng, Lạp Phù bất ngờ bốc cháy lên một làn khói xanh. Quân không để bọn họ kịp nói gì, liền ném thẳng Lạp Phù vào người bà Bích. Lạp Phù bốc cháy lan rộng khắp người dì ta. Ăn thư liền hốt hoảng, "Nè nè nè, giỡn thôi mà, làm gì vậy?" Bà Bích bị bao quanh bởi một ngọn lửa xanh định la lên kêu cứu nhưng lại khựng lại bởi vì không hề cảm thấy đau. Quân cười nhạt nhìn hai người. <cười> thấy tình người vậy á, có bào bọc quý khí nên mới dùng âm hỏa phù tiêu trừ chúng đi. Vậy, bây giờ dì cảm thấy sao? Âm hỏa phù chỉ đốt âm khí, không đốt dương khí nên không ảnh hưởng tới người bình thường. Bà Bích thật sự đang ngạc nhiên vì cảm thấy cơ thể của mình nhẹ dần hơn. Số là mấy ngày qua đi cùng với chồng từ trường về thì có cảm giác như nóng sốt, uống thuốc cũng không khỏi được. Bị mất ngủ mấy ngày nay. Mới giờ khi được ngọn lửa thiêu đốt lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Được một lúc ngọn lửa tắt đi thì bà bứt cảm thấy như mình trở lại bình thường như lúc trước. Bèn bước đến nhìn Quân với ánh mắt đầy nể phục. Ờ, thì ra con là pháp sư thật sao? À, vị quả thật là có mắt như mù mà. Để vị xem lại. À ờ ờ, dáng người này thiệt là một pháp sư á. Một đại pháp sư không có ngoại đâu nha. À, đúng hùm quân pháp sư. Quân hơi ngạc nhiên. Sao vị tha thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy? Còn gọi là đại pháp sư nữa. Mà cái thân quân này nó cũng khá đen. Cái người ta chửi thường lâu ra. Như là quân mất dạy, ờ quân bá dơ. Quân âm binh này nọ Quân nuốt nước bọt rồi quơ tay <cười> Có gì đâu dì Đây là việc mà con phải làm mà Với lại đừng có gọi con là quân pháp sư gì đó Rồi cậu mới nhìn sang An Thư Ngơ ngát nói Này nè Hồi nãy cậu bảo tôi làm cái gì cơ Biết mình bị bắt bẻ Thư liền đỏ mặt nuốt nước bọt Quay sang chỗ khác không nói gì Quân cũng thôi không chọc nữa mà nhìn sang bà Bích hỏi việc mà họ đang nhờ giả. Bà Bích lần này tin tưởng tuyệt đối nên cũng ngồi xuống kể tường tận về vụ ngôi trường ma ám kia. Ngôi trường kia vốn nằm ở dưới một cái đồi thông, cách đây hơn 20 cây số. Hơn 20 năm về trước, nó là một ngôi trường lớn, đông đúc học sinh. Nhưng một ngày của những năm 2000, bỗng nhiên một lớp học trong trường thì nhàu tự vẫn mà chết. Hơn 20 học sinh phải bỏ mạng ở đây. Từ đó mọi người đều sợ hãi, không ai thèm học ở đó nữa. Người ta bỏ hoang đến ngày bây giờ. Bà bích nói tới đây thì khuôn mặt tối sầm đi. Trời ơi, chồng của vị không có biết làm sao. Nội hứng mua về rồi sửa sang lại. Ý định là mở một cái trường học từ thiện cho con. Được thuận lợi lúc đầu à. Nhưng mà về sau không ai dám tới học, hoặc là ở trong ký túc xá đó nữa. Bởi vì người ta đồn là có ma. Thấy vậy thì vợ chồng gì cũng mời quá trời pháp sư về. Nhưng mà cũng không ăn thua. Họ nói bên trong có con quỷ mạnh lắm, cho nên mới không có dám diệt nó, sợ nó nổi giận lại giết người tiếp á. Thư và Quân nghe đến đây thì khựng lại đôi chút. Hơn 20 học sinh tự tử sao? Đó là một điều quá sức kinh khủng. Quân hỏi: "Ừm, năm đó có bài báo nào liên quan tới việc 20 học sinh tự tử kia không mà?" do hiệu trưởng cũ á quá là giàu. Cho nên cũng cố tìm mọi cách che lấp đi chuyện này. Với lại đâu có ai biết làm sao mà tự tử. Thời điểm phát hiện á thì cả căn phòng bị cháy rụi rồi. Bị cháy xong. Vậy tại sao lại cho rằng họ tự tử chứ? Vì nghe bên công an khám nghiệm tử thi phát hiện ra nguyên nhân cái chết là tự sát. Còn Nguyên nhân vì sao mà cả cái lớp 12A1 đó có mặt ở trong trường vào đúng cái ngày chủ nhật trời đồng loạt tự sát á thì không có điều tra ra được. Quân trầm ngâm suy nghĩ. Động tĩnh lớn như vậy mà không ai biết thì quả nhiên là kỳ lạ. Còn nữa, về phần đám học sinh kia, tại sao lại tự vẫn cùng một lúc như vậy chứ? Lạ kỳ hơn, khi hôm đó lại là chủ nhật. Vì sao cả một lớp 12A1 lại có mặt trong trường? Chắc chắn điều đó có cái gì mờ ám. Lăng Quân đang mải mê suy nghĩ thì An Từ bổ vào. "Nè, đang suy nghĩ gì vậy?" À? "À, tôi đang suy nghĩ coi tại sao lại trường nữa lại kỳ lạ như vậy. Chắc phải có đó một chuyện rồi." "Còn nữa, về phần vị Bích bị nhiễm quý khí thì chắc chắn 100% là nó có quý rồi đó." Nghe vậy, bà Bích cũng có chút vui vì được Quân nhận giấc. Nói thẳng ra là về vấn đề tâm linh thì bà không tin lắm. Nhưng từ khi ngôi trường xuất hiện quỷ như vậy, bà không thể không tin được. Nói chuyện một chút, bà mời hai đứa vào ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi. Trong lúc ăn bà hỏi: "À con quyết định chừng nào tới đó?" Quân đang nhai miếng thịt, nghe hỏi thì đáp ngay: "Nhờ đêm nay 12 giờ, âm khí sẽ thịnh. Lúc đó con sẽ đi." Hai người nghe vậy thì suýt ngã ngửa ra. Mấy pháp sư trước đây đến sớm Còn bị nó đánh cho chạy mất dép Cậu ta vậy mà đồ đi lúc 12 giờ đêm sao Có nguy hiểm quá hay không Thư không nhìn được mà nói Nè có bị điên không vậy Ban ngày trời đẹp sao không đi Mà đi ban đêm Lạnh lắm đó Rồi có khi gặp cái thứ gì ghê ghê nữa Quân vất tay Rồi tiếp tục ăn như đã quyết định rồi Hai dì cháu của Thư cũng không còn gì để nói đành trông chờ hết vào cậu ta vậy. Ăn cơm xong, bà Bích sai người dọn phòng cho Quân cùng với An Thư. Căn nhà rất rộng cho nên phòng ở cũng thoải mái. Khi thấy dọn hai phòng khác nhau, Quân thở dài. "Ôi, ước gì căn nhà này nhỏ đi chút ha. Có một phòng thì hay rồi." Như hiểu ý của cái tên này, Từ đánh nhẹ đầu hắn một cái, cho quay đi về phòng của mình. Trước khi đi, còn quay mặt lại trầm giọng nói: <cười> "Cái đồ biến thái." Quân cười nhếch môi rồi cũng bước vào trong phòng. Bị quá mệt, cho nên cậu nhảy thẳng lên giường, nhắm mắt nghĩ ngơi một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc mơ màng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, kèm theo câu nói của một người đàn ông. "Ờ, pháp sư Quân à, cậu có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?" Quân nghe động Tề duỗi mắt nhìn ra sắc trời đã sập tối. Cầm điện thoại lên, thì ra đã hơn 9 giờ tối rồi. Điên bước tới mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, đeo kính, trên người là bộ vest. Cậu nghĩ đây chắc là chủ nhà rồi, chồng của dì Bích. Ông ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh mà lên tiếng nói. "Ờ, tôi tên là Sang. Tôi vừa nghe vợ tôi kể về cậu rồi." Cậu thật là cậu có thể giúp tôi bắt mấy con ma đó được không? Quân gãi gãi đầu, cho mời ông ta vào nói chuyện, chứ đứng cái kiểu này lại không ổn. Sau khi mời vào phòng rồi, ngồi xuống ghế, cậu mới trả lời. Con nói con giúp á, thì con giúp mà. Tuy là chuyện này có hơi phức tạp, nhưng mà con tin mình có thể giải quyết được chứ. À. Nhìn cậu có vẻ trấn chắc hơn những lần trước đây. Tôi tạm tin tưởng cậu. Nếu mà thành công tôi gửi cho cậu 50 triệu để đền ơn. Đối với một sinh viên mà nghe đến số tiền khủng như vậy, xém tới nửa quân không kiềm được lòng. Khuôn mặt cậu giả nghiêm túc mà nói. Ừm, nhưng mà về cái vụ 20 học sinh tự tử, chú có biết gì thêm không ạ? Có nghĩ ông sang này có quen với chủ cũ của ngôi trường nên chắc cũng biết được một vài thông tin gì đó. Ông Sang trầm ngâm rồi thở dài. "Ôi, quả thật là trước đó có chuyện như vậy. Là 20 học sinh tự dẫn chất tức tử đó. Mà chú có biết gì khác nữa không ạ?" Ông Quân nhìn về một hướng vô định nào đó rồi lại lên tiếng. "Trước khi cái vụ việc 20 học sinh đó xảy ra thì trong trường đã từng có tin đồn rằng á, có xuất hiện một con quỷ thường đi quanh sân và ban đêm." Ai cũng thấy hết. Một ngày thì họ mời một pháp sư người Trung Quốc tới để diệt quỷ. Nhưng mà ông ta cũng bó tay. Bảo mọi người chờ ông về nước, mời thêm người qua phụ trợ. Kết quả thì một tháng sau, ông cùng với bốn người khác đến đó lập trận diệt quỷ vì đó. Không biết như thế nào, mà trong đêm lập trận, cả đám học sinh tự dẫn luôn. Khi cảnh sát điều tra thì không có gì chứng minh bọn họ làm cả. Bởi lúc đó còn nghèo mà, dịp vụ cũng còn kém. Đành tha cho họ giải nước. Chuyện này tôi chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Quân trầm mặc suy nghĩ. Trước đó đã có quỷ xuất hiện rồi hay sao? Nếu nói về khả năng thì có thể con quỷ kia đã giết chết 20 học sinh. Nhưng không thể như vậy được. Cho dù là ma quỷ cũng không dám gây ra một động tĩnh lớn tới như vậy. Bởi vì nếu làm như thế, sẽ khiến cho các pháp sư nhân gian chú ý, tìm đến đi diệt chúng. Đám lốc xuống âm ty còn bị điều thọ phạt rất nặng. Vậy thì cái chết của hai mươi học sinh có khả năng liên quan đến đám pháp sư kia rất là cao. Quân suy nghĩ một lúc, rồi lại ngước lên nhìn ông Săng. Ờ, bây giờ còn có thông tin gì về cái tên pháp sư Trung Quốc đó không chú? Ờ Sau khi xong việc đó rồi thì không thấy họ nữa. Nếu chú biết trường đó có học sinh chết với cái quỹ rồi thì tại sao chú lại dám bỏ ra số tiền lớn để mà mua nó lại chứ? <cười> Chẳng qua là tôi với vợ tôi muốn tích đức cho gia đình mình nên muốn mua ngôi trường đó lại rồi mình mở ra những cái lớp học tình thương cho đám trẻ côi cút bơ vơ. Với lại cái vụ việc đó tôi nghĩ xảy ra cũng quá lâu rồi. Không ai thấy ma quỷ gì sau đó nữa Nên tôi mới quyết định mua về trụng thu lại Ai mà ngờ đâu nó thành ra như vậy chứ Quân bắt đầu thấy có lòng cảm phục Đối với người đàn ông này Quả thật ông ấy mang một tấm lòng rất tốt Hiện tại chú đang làm nghề gì vậy? À, chú có mấy cửa hàng bán xe ô tô thôi Chuẩn bị mở chi nhánh mới á Cho nên nó hơi bận À mà quên Còn về việc việc quỷ á thì đành nhờ cả vào cậu. Nếu thấy không ổn thì cậu có thể đi. Cái gì mà tôi biết thì điều kể hết cho đắc. Cô nghe đến mấy cửa hàng bán xe ô tô thì muốn ngất xỉu. Cậu nhìn lại bản thân mình, đến cả một chiếc xe máy còn không có nữa. Đang suy nghĩ thì ông sảng bước tới, đặt vào tai cậu một cái chìa khóa xe hơi, cho nói. Nghe đâu đêm nay cậu bắt đầu hành động. Cho nên đưa cho cậu cái chìa khóa xe của tôi. Cứ đi thoải mái đi. Muốn về lúc nào thì bấm chuông. Việc này giật trong cậy hết vào cậu nghe. Dứt câu thì ông sang bước ra khỏi phòng, trời bước đi xuống lầu. Quân trầm mặt không biết xử lý sao. Bất quá thì cứ thử một phen. Một là được 50 triệu, hai là bỏ chạy về Sài Gòn. Cầm chiếc chìa khóa xe trong tay, Quân có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Ôi trời đất ơi. Sinh ra vùng quê nghèo rách mồng tơi. Tới xe máy cũng có chạy được. Vợ đưa mình chiều khóa xe hơi. Muốn chơi mình làm sao chứ? Sực nhớ ra anh thử biết lái xe, nên qua phòng gõ cửa nhờ cô chở đi. Và may mắn thay là cô bạn cũng đồng ý. Sau khi nhờ xong, cậu ngồi trên giường lấy những lá phụ, bập pháp khí trà sôi sục. Đủ cả mới dám lên đường. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Ăn thư mặc cái áo lạnh chở Quân trên chiếc xe hơi đắt tiền, quả thật là rất êm ngon. <cười> Tôi cũng muốn mua một chiếc xe giống vậy nè. Ăn thư bật cười. cười. Cậu hả? Đợi 10 kiếp nó đi nha. Trong lòng Quân chấn động, thèm chửi thề lắm. Nhưng lại thôi. Kẻo cô ta lại giỡn chững đá mình xuống xe thì không biết hết. Nói chuyện một hồi thì cũng tới nơi. Đứng trước cái cổng nhìn vào ngôi trường trong màn đêm. Bên ngoài chỉ có ánh đèn đường soi mờ ảo. Con đường vắng tanh không có ai. Phía sau trường có một rừng thông rậm rạp, nhìn vào thật sợ người. Nhìn phía dưới thì nhận ra ngôi trường mới được trùng tu, sơn còn rất mới. An Thư bước xuống xe cùng với Quân, đứng nhìn một lúc vào bên trong, cô mới lên tiếng hỏi. "Anh, gió lạnh không?" "Ừm, đương nhiên là lạnh chứ." "Nhị tại sao cậu lại không vô?" "Đâu, đưa đây." Đưa gì? Chìa khóa đâu? Đưa chìa khóa đây mới vô trượng được chứ. Cậu định đứng đây chịu rét tới sáng hả? Quân bừng tỉnh ngộ, đưa tay vào trong túi, tìm một lúc rồi gãi đầu nhìn An Thư. "Ờ <cười> tôi uh, quên xin chìa khóa rồi. Xin xin lỗi nha." "Trời đất ơi có cái chìa khóa tôi mà cũng quên xin á? Tới cùng á uh, là cậu đang nghĩ gì vậy? Bây giờ làm sao vô trượng đây?" Quân khoát tay nhìn lên cổng trượng cao chừng khoảng 5 mét, cho nở ra một nụ cười. Nè, tụi mình leo vô đi. An Từ nghe vậy thì biến sắc, cô là con gái con đứa, làm sao mà leo qua cái cổng với cái hàng rào cao vút kia được. Nhìn khuôn mặt của cô lúc này, Quân cũng biết cô đang suy nghĩ gì, bèn nói, "Cứ đây, tôi giúp cậu lên." Quân vốn ở Thất Sơn mà, nơi toàn là núi, nên việc leo trèo đối với cậu rất dễ dàng. Quân lấy trong ba lô ra một sợi dây xích. Nhìn kỹ thì mỗi đốt xích to bằng ngón tay cái. Trên đó có khắc những ký tự cổ. Trên đầu còn có một cái móc. An Thư thấy cậu ta lấy sợi dây xích ra thì há hốc mồm. "Cái gì? Cậu chuẩn bị trước luôn hả?" Quân cầm sợi xích trên tay, đưa lên mà nói. "Tôi luôn mang nó bên mình mà, chẳng qua là cậu chưa nhìn thấy thôi." Nhấc lời, hắn phóng đầu xích lên cổng móc vào, rồi kéo thử xem có chắc chắn hay không. Sau đó nhìn sang An Thư đang ngượng ngác mà nói: "Nào lại đây, tôi theo cậu vô chung. Nếu cậu không muốn vô á thì trong xe đợi cũng được." An Thư có chút lo lắng, bởi vì nhìn từ bên ngoài vào, cứ như là hai đứa đi xe hơi cho cái leo trào ăn trộm vậy. Nhưng đã đến rồi thì phải vô thôi. Ở bên ngoài có khi lại bị con quỷ nào đó hù dọa thì thôi luôn. An thư đỏ mặt tiến tới, để cho Quân ôm người kéo lên. Cậu ta vốn có học thể đạo pháp, nên sức mạnh khác xa người thường, thậm chí có thể nói là mạnh gấp đôi. Một tay Quân kéo căn sợi xích, tay còn lại ôm An thư, cho đạp chân lên song cửa, cứ thế mà bám vào dây xích, từ từ trèo lên. Khi đã vào bên trong cả hai mới thở phào. Quân tuy là mạnh thiệt, nhưng bế theo một người gần 50 kg cũng có phần mệt mỏi. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho cả hai rùng mình lên. Thời tiết Đà Lạt lại như vậy, đêm xuống lạnh muốn chết đi. Hai người bước vào trong sân trường. Đây là lần đầu tiên ăn thư đến đây. Trước giờ cô chỉ nghe dì của mình nói về nó thôi, chứ chưa từng tới bao giờ. Trường có 3 dãy, mỗi dãy có 4 lầu. Dãy bên trái là ký túc xá dành cho học sinh ở nội trú. Còn hai dãy còn lại là phòng học. Ở giữa sân có một cây cột cờ. Bên trên đỉnh cột có một lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới bay trong gió. Quân Từ khi bước vào trong đã cảm thấy nơi đây âm khí dày đặc, chứng tỏ là thật sự có quỷ rồi. Suy nghĩ một lúc, cậu lấy trong ba lô ra một chiếc nhẫn màu xanh, đưa cho Ăn Thư. "Nè, đeo cho đi." Ăn Thư nhìn thấy chiếc nhẫn, tím mặt đỏ lên. À, "Cậu định tỏ tình với mình ở đây hả?" vung cốc nhẹ đầu ăn thư, cho nói: "Tôi thích cái đầu của cậu á. Tôi đưa cái chiếc nhẫn này là để trừ âm khí, tránh cho chúng khủng có bám vào người cậu. Tôi làm nó giúp đỡ lắm đó. Bộ muốn trọng tôi chạy hả?" Ăn thư níu vào eo cậu ta một cái, rồi cũng bực dọc đeo chiếc nhẫn vô tay. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, cũng thèm chui xuống đất cho đỡ quỳ. Tiếp tục bước đi đến cuối dãy bên trái, thì phát hiện có một tấm tôn chặn lại bên ngoài. Còn ghi chữ là cấm vào. Không nghĩ nhiều, quân vùng chân đá sập tấm tôn xuống rồi bước vào trong. Ăn thử húc hoảng bước theo. Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Phá của người ta vậy có sao không? Yên tâm đi, chú cậu đã cho phép tụi làm mọi thứ rồi. Đi được vào bên trong, mới phát hiện ra nơi đây khác với bên ngoài sân trường. Cỏ mọc rậm, mặt đất không có tráng xi măng. Càng vào sâu thì càng cảm thấy lạnh hơn. An Thư chịu không nổi Hay là mình ra ngoài vô lớp học xem đi Ở đây ghê quá Có tụi ở đây mà sợ gì Trước tiên là phải xem bên ngoài này trước đó Thì mới tính tiếp được Đi tiếp một đoạn Thì cậu phát hiện ra có một cái miệng giếng bằng gạch Chưa phòng bao phủ đầy trên đó Chứng tỏ nó đã được xây ở đây từ rất lâu Tiến lại gần mới phát hiện trên thành giếng Có đóng 5 cây đinh bẫy tất chỉ đỏ được buộc vào năm cây đinh, vòng quanh miệng giếng như một tấm lưới. Có vẻ như đang ngăn không cho thứ gì đó bên dưới thoát ra. Các đầu dây còn lại của mấy sợi chỉ đỏ thì được buộc lại thành một sợi toan, xuyên thẳng xuống mặt đất. Cả hai đều nhận ra điều kỳ lạ. Quân Húc Hoảng nói: "Đây là ngũ đinh trấn hồn trận. Là trận pháp đi trấn quỷ đức." "Là gì? Tôi tôi không hiểu." "À, à trận pháp này á. Chỉ có những cái tên vũ sư mới làm được thôi. Dùng chỉ đỏ để trấn tà, đính bảy tấc để phát ra linh lực, duy trì kết giới. Nhìn thì đơn giản, nhưng mà trong mỗi cái đinh đều có ma lực của người thi triển. Không dụng hơn tu vi nửa đời á thì tuyệt đối không mạnh. Chắc chắn là bên dưới có thứ gì đó. Còn về sự chỉ cấm số mặt đất này á thì tôi không biết phải làm gì nữa. À, nhưng mà ai đã lập trận pháp này mới được chứ? Quân trầm ngâm một lúc, noi. Lúc trước tôi có nghe chú cậu nói về một đám pháp sư người Trung Quốc từng đến trường này để bắt quỷ. Chắc chắn là họ làm ra. Đã vô cùng một đêm với lúc mà phát hiện ra cả đám một thần tự tử đó. Cái gì? Vậy là ông lẽ liên quan tới họ sao? Quynh lắc đầu. Không đâu. Ban đầu tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng mà sau khi xem trận pháp này, tôi lại có suy đoán khác. Người dám bỏ trả hờn nữa tôi vì đi mà phong ấn quỷ thì có giống người xấu không? chờ nghĩ hơn nửa ngày, An Tư đắc. Ừm, tôi nghĩ là không á. Vì đâu có dễ dàng gì để cho người ta tu luyện cả một đời. Rồi mà lại đem bỏ vậy được chứ? Quân cũng cảm thấy điều này rất là đúng. Mình học pháp đã không dễ. Bị người không quen biết mà hy sinh thì không đáng, trừ khi có lòng bố thác. Theo suy luận của tôi, thì đêm hôm đó, khi cái nhóm pháp sư kia đến đây, Thì tụi học sinh đã bị con quỷ giết rồi Và Phòng không ai bị trái Thế vậy họ liền giao đấu với con quỷ một trận Rồi Phòng ấn nó xuống đây Vì họ không có mặt ở trên kia Nên không có chứng cứ kết tội họ Và cũng không muốn người dân quan mang Cho nên tất cả đã giấu nhẹm đi Cái chuyện học sinh bị giết không nói ra Rồi lặng lẽ về nước Nghe quân nói vậy Thư cũng âm thầm gật động Đây cũng là cách lý giải hợp lý nhất bây giờ Nhưng cô vẫn còn có điểm chưa hiểu. Vậy tại sao bây giờ lại có quỷ xuất hiện ở trường nữa? Không lẽ nó thoát ra được sao? Ừm, uhm, có lẽ năm đó con quỷ kia ăn hồng phách quá vội, cho nên đã bỏ lỡ một linh hồn. Hơn 20 năm tu luyện, linh hồn may mắn không bị ăn kia, đã gần thành quỷ rồi còn gì nữa. Chắc nó không có đi đâu thay được, nên chỉ xuất hiện để hù dọa mọi người thôi. Dứt câu, Quân đưa con mắt nhìn xuống cái giếng sâu bên dưới. Quả thật nó mang một cảm giác rất lạnh người. Đứng thêm một lúc, cả hai trở khỏi đi, tiến vào dãy phòng học đầu tiên để tiếp tục xem xét tình hình. Vừa bước vào đây đã có cảm giác lạnh người lắm. An Thư đảo mắt nhìn về phía hành lang tối tăm, cảm thấy sợ hãi. Cô liền đưa tay nắm chặt lấy tay của Quân không buông. Quân cảm giác hơi bất tiện, nhưng cũng đành chịu tay phải lấy trong ba lô ra một cây đèn giống với đèn dầu rồi thắp lên một ngọn lửa đỏ soi sáng cả một vùng u tối. Ê, cậu lấy đèn dầu đốt làm gì? Sao không lấy điện thoại ra soi? Nếu cậu quên á thì tôi có nè. Ấy, đây là cái đèn trường minh. Đốt lên nó cho ma quỷ thấy á thì liền tránh xa không dám lại gần. Nó có tác dụng phát hiện trên ma quỷ nè. Nếu có quỷ xuất hiện nó sẽ đổi thành màu xanh đó. Hiểu chưa ông được? An thư li li gật đầu, trong lòng thầm nhủ, trên đời lại có thứ lạ như vậy hay sao. Cả hai đi tiếp dọc theo hành lang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ vang lên, không có bất kỳ âm thanh nào. Đang đi thì bất chợt dừng khựng lại, nhìn lên trên một căn phòng bên tay phải. Phòng hiệu trưởng. Quân đưa tay vặn nắm cửa, may mắn là nó không khóa, cửa được mở ra. Cậu kéo An thư từ từ bước vào trong và cẩn thận nhìn xung quanh. Phòng khá là bừa bộn, trên bàn làm việc có một đống tài liệu lung tung. Quân đi đến, tìm một chỗ trống đặt cây đèn xuống bàn, rồi lục xem đống giấy tờ trên bàn, có thông tin gì giúp ích ích hay không. Từ đi xung quanh, chợt bất ngờ nói. Trường mới sửa sang lại, mà tại sao lại có căn phòng bừa bộn như vậy chứ? Lạ thiệt á. Quân vừa kiểm tra vừa lên tiếng nói. Họ chỉ dọn bên ngoài thôi. Còn bên trong á thì đợi cô hiệu trưởng vô mới dọn chứ. Ai ngờ đâu vừa mới mở được vài ngày thì lại đóng cửa tiếp, cho nên mới bệ bộn vậy. Hàn Thư cũng không hổ dị thêm, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có hơi cổ kính thật, chất đậm chất kiến trúc của những năm 2000. Bất ngờ quân nổi lớn làm cho Thư khẽ giật mình. <cười> Cuối cùng cũng thấy rồi. Hả? Thấy gì cơ? Quân đưa tấm ảnh cho An Thư xem Rồi nói Đây là lớp 12A1 Chính là cái lớp đã tự sát đó An Thư trong lòng chấn động cái, Có đúng là nó không? Nhưng mà để làm gì? Ờ thì tình cờ xem qua một chút Cũng đâu có sao đâu Quân nhìn vào ảnh Rồi đếm số học sinh Trừ cô giáo trà Thì quả thật có đúng 20 người 10 nam 10 nữ Ai cũng đẹp cả đáng tiếc họ đều đã chết rồi. Dưới ánh đèn trượng minh, họ đều nở trong một nụ cười, một nụ cười hết sức vui vẻ. An Thư đang chăm chú nhìn thì bất ngờ có một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua ót, làm cho cô cảm giác như đang ở ngoài trời vậy. Theo vảng xạ tự quay lại nhìn thì hốt hoảng, sắc mặt biến đổi thành tái nhợt đi. Cái đèn trượng minh bên cạnh cũng đổi từ màu đỏ sang màu xanh từ bao giờ. Từ hét lên một tiếng. Quân lúc này cũng phát hiện ra bất thường, liền quay đầu nhìn. Trước mặt hai người là một phụ nữ có y phục lộ đỏ như tân nương, trên mặt cái gì cũng không có. An Thư trùng rẫy lùi lại, ôm lấy Quân lắp bắp: "Quỷ quỷ, có có có quỷ kìa." Quân sắc mặt vẫn không đổi nhìn con quỷ, ngay cả đèn trừng minh cũng không sợ, thì chứng tỏ nó đã thành lời quỷ rồi. Không phải dạng quỷ tầm thường nữa. Tuy không có ngủ ngoan, nhưng giọng cười của nó vẫn nghe vang dội cả ngôi trường. Con nữ quỷ bất ngờ cầm cái đầu của mình, xoay một vòng, bẻ ngược ra đằng sau rồi quay trở về vị trí cũ. <cười> Các ngươi đến đây tầm tà sao? Nghe giọng nói buốt lạnh cả tâm can, thứ cảm giác tê dại cả da đầu đi. Trên trán tuôn ra một hồi ướt đẫm bám chặt sau lưng Quân không rời. Quân ánh mắt thoáng thay đổi khi đối mặt với con quỷ kia. Cậu nhận ra trên người của nó đang tản ra một thứ oán khí rất là mạnh, nhưng lại không có sát khí. Như vậy là nó chưa từng giết người. Không đúng, nếu nó không giết người thì tại sao chỉ mới 20 năm đã hóa trở lại quỷ được? Trừ khi Quân nghĩ tới đây thì các giọng. Cô lại Tại sao lại xuất hiện trong ngôi trường này? Nếu cô hoang ức gì ư, thì tôi có thể giúp đỡ cho. <cười> hoang ký của tao, mày không thể giải. Không có bất kỳ ai trên đời có thể giải được. Mày hiểu không? Hả? Ừ, tại sao lại không? Hoang ức gì khó giải lắm sao? Nữ quỷ bất ngờ trung lắc lên dữ dội. Khuôn mặt trơn bóng bắt đầu vặn vẹo khi nó móc ra đầy đủ mắt mũi miệng thì các quân vệ thư đều trợn mắt kinh hãi. Khuôn mặt đó không khác gì khuôn mặt của Quân. Nếu chính xác hơn thì nó đang giả dạng thành Quân. Nó nở một nụ cười ma quái ngạo nghễ. "Sao? Trong tao có đẹp không? Mày có muốn giải oan khí cho tao nữa không? Đến đây." Nó không để Quân kịp trả lời, liền đưa tay lên móc một con mắt của mình ra. Máu huyết tuôn trào xuống cầm, rồi chảy rải từ từ xuống sàn, đồng lại thành vũng trong thật ghê tởm. Chưa dừng lại, nó đưa tay còn lại lên móc luôn con mắt kia ra. Hai con mắt trên mặt nó bây giờ đây đã không còn tròng nữa. Máu teo đỏ mà phủn trà xối xả. Nữ quỷ cầm hai con người trong tay bóp nát, rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa cười lên quái dị. An thư thấy cảnh này, thì liền tê dại cả người đi. Mẹ như muốn nôn ra thức ăn đã ăn lúc chiều. Tuy có mấy lần đi bắt ma chung với Quân, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng tới như thế này. Phan Quân khi nhìn thấy cảnh tượng đó, liền trợn đỏ mắt lên tức giận. Nó dùng khuôn mặt của cậu cho tự tai móc mắt ra ăn. Chẳng khắc nào đang móc mắt của cậu vậy. "Cậu mẹ nữa. Giám đem khuôn mặt của tao ra làm trò đùa hả?" Vừa dứt câu, Cậu liền phóng trong tai ra một đạo phù, thẳng về phía con nữ quỷ, đem nó hất văng ra khỏi phòng. Quân phi thân theo hành lang thì không thấy nó đâu nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thì bất ngờ có giọng nói lạnh lẽo cất lên. <cười> Tốt nhất nên trở cõi đây thì hơn. Nơi này là của tao, tao không muốn thấy bất kỳ ai vào đây. Nếu mày ngoan cố thì kết quả sẽ như cảnh tượng lúc nãy đó. Quân theo giọng nói đó nhìn lên trần nhà thì cô hự giật mình. Mái tóc xõa dài của nữ quỷ đang chỏng ngược xuống, khuôn mặt trơn nhẵn không có mắt mũi, đang ngửa mặt nhìn cậu. Tuy không biết cảm xúc của nữ quỷ, nhưng Quân thừa biết nó đang nở trong một nụ cười quái dị. Quân quát lớn. "Tôi cho cô một cơ hội, nếu không quay đầu thì đừng có trách đó." <cười> "Vậy con ngon thì làm gì ta xem." Ngươi là kẻ thứ mười mấy tìm đến đây rồi đó. Toàn một lũ pháp sư yếu đuối mà đòi giải thoát ta sao? Ngù ngốc. Quân có hơi chấn động trong lòng. Vậy là nó đã đánh bại chừng đó pháp sư rồi sao? Vậy tại sao nó chưa giết một ai? Bình thường đã là quỷ, muốn ở lại nhân gian thì phải giết người, hấp thụ dương khí để tăng tu vi. Đó là bản năng rồi. Thế mà con quỷ này chỉ ở đây hù dọa người ta? mà không nổi lòng sắt tâm. Đến cùng thì nó ở đây với mục đích gì? Quân chỉ tay vào nữ quỷ, hắn giọng nói. Vậy rốt cuộc cô tồn tại với mục đích gì? Còn con quỷ dưới giếng lại. Nghe nhắc đến con quỷ bên dưới giếng, nó hơi khựng lại vài giây, trội ra vẻ chua xót. Con quỷ đáng ghét, chính nó đã khiến ta tra nông nỗi này. Nói rõ hơn đi. Mày hỏi nhiều quá trời hết. Khi nào đánh bại được tao đi rồi nói. Trên người nó liền tỏa ra một lớp quỷ khí dày đặc. Nếu là pháp sư bình thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chạy mất dép. Nhưng với Lăng Quân, nó chẳng là cái gì cả. Chỉ định hù dọa hắn sao? Chưa đủ trình độ đâu. Quân lấy ra sợi dây xích lúc nãy, dùng để leo vào cổng, nhanh tại quất vào con nữ quỷ. Tốc độ kinh người chến cho nữ quỷ không kịp định hình. Bị quất trúng liền nổ tung thành một bãi huyết nhục. Máu thịt rơi xuống sàn lả tả. Tuy nó là quỷ hồn, nhưng vẫn có thể bị đánh như người thường, đặc biệt là gặp phải pháp khí lợi hại. Phút chốc bãi thịt bầy nhầy trung chuyển, rồi tụ lại thành hình người. Nó thở dốc nhịn quân. Cái thứ đó là pháp khí khắc quỷ sao? Đây là xích ma. Giáo Thất Sơn của ta truyền lại. Được làm bằng đá đen núi lửa hơn ngàn năm đó, đã tiêu diệt không biết bao nhiêu ma quỷ rồi. Cô cẩn thận đi. Quỷ nữ trong lòng chấn động. Nước Việt thì không ai không biết đến Thất Sơn, nơi địa linh nhân kiệt nhiều vô số kể, đặc biệt là những năm trước đây. Ngươi thật sự là người của Thất Sơn sao? Thì sao? Được. Vậy thì thử xem ai mạnh hơn giấc cầu, cô ta lại vận lực, một luồng quỷ khí toát ra mạnh mẽ, cô ta lướt đến trước mặt quân, đồng thời giơ ngón tay sắc nhọn cào đến. Quân định nhoài người né tránh thì bỗng nhiên không di chuyển được. Nhìn lại dưới chân, cậu hốt hoảng khi thấy có hai bàn tay đã nắm chặt chân mình từ lúc nào. Hóa ra nữ quỷ biết dùng cả chiêu phân thân này. Hứng trọn một cào sắc nhọn cào lên bả vai, khiến cho quân đau đớn, máu cũng bắt đầu rỉ ra. An Thư đứng trong phòng quan sát từ nãy tới giờ. Biết mình không làm gì được nên đành phải đứng xa ra để tránh vướng tai bướng chân của Quân. Khi thấy cậu bị thương, cô hốt hoảng kêu lên: "Quân à!" Quân phía bên này bị đánh bất ngờ cho nên nổi nóng. Cậu cắn đầu lưỡi rồi phun vào mặt con quỷ một ngụm máu. Có tiếng xèo xèo cất lên. Con mặt nữ quỷ bị máu của Quân lan tỏa ăn mòn như axit. Nó liền ôm mặt lùi lại mà gào lên: máu của váp sư, bốn cắt giới ma quỷ. Tu vi càng mạnh thì máu càng mạnh hơn. Hai bàn tay dưới chân của Quân cũng biến mất, trả lại sự tự do cho cậu. Quân chỉ đợi có như vậy, liền vung xích ma lên không trung, tạo ra tám đạo hư ảnh, đánh thẳng về phía nữ quỷ. Tuy nó đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy được hiểm nguy, liền thủ thế tạo ra hơn 10 cánh tay xung quanh thân thể, đỡ lấy đòn đánh xuống của xích ma. Quân chớp lấy thời cơ, tay trái phóng ra sáu linh phù xé gió bay đến. Nữ quỷ đang đỡ chiêu của Xích Ma bên này, không ngờ Trạng Quân lại phóng linh phù, liền không đỡ kịp. Sáu linh phù lóe lên ánh kim quang, đánh văng nữ quỷ ra mấy mét, khiến cho nó học cả máu đen. Không thể để nữ quỷ kịp đứng dậy, quân móc trong ba lô ra tám đồng tiền xu, phóng đến, tạo thành một trận pháp đơn giản, nhanh chóng đè con quỷ nhốt vào bên trong. Tám đồng tiền phát ra ánh sáng, xoay quanh, không để cho nữ quỷ thoát ra. Nó liên tục đánh vào kết giới nhưng không có tác dụng. Quân tiến tới trước mặt nữ quỷ, trợ cười nhạt nói: <cười> "Tôi đã nói rồi, cô không phải đối thủ của tôi đâu." Nữ quỷ im lặng ngồi thập súng, một lúc sau tự nhiên lại cười, tra vẻ rất mãn nguyện. <cười> Cuối cùng thì cũng tới ngày này. Ngươi mà có kẻ đánh bại được tôi. Cô nói cái gì? Đánh bại được cô là sao chứ? Nữ quỷ đứng dậy, nhanh thẳng về phía mặt cô Quân, dần dần hiện ra ngũ quan là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút tái trắng. Nhìn qua, lúc sống cũng là một mỹ nữ đó. Cô ta cất giọng nói. Tôi là học sinh của lớp 12A1. Tôi tên Trần Nhi. Quân cũng không ngạc nhiên Vì từ đầu đã đoán ra được Trong bức ảnh có một người rất giống với cô Đằng sau có một bàn tay bổ lên vai cậu Nè, một chuyện sao rồi Quân giật mình Con tim muốn nhảy ra ngoài Cậu quắc lên Trời đất ơi, làm cái quái gì vậy? Làm sợ hết hồn Trời đất ơi, pháp sư mà cũng giật mình hả? Quân thật chịu thua với cô gái này Trời ơi là pháp sư Nhưng mà đâu có nghĩa là không biết giật mình chứ Nếu tự nhiên cô đang đứng bị người khác từ phía sau sờ lên vai, "Ừ, có giật mình không?" Hàn Thư trầm mặt, không thèm quan tâm tới cậu ta. Cô nhìn sang quỷ nữ, rồi lại một lần nữa nấp sau lưng quân, biểu tình có chút sợ. "Ờ, cô, cô ta có mặc mũ lại rồi hả? Có còn hung dữ không?" "Ai, cô ta bị tôi trấn trong trận rồi, không có thoát ra được đâu." Đang hủ xem có khúc mắc gì hay không để giải, thì cô hô to đất, "Phiền chứ?" Nhà nói mình phiền, an thư cũng giận lắm, nhưng cũng cắn răng chịu qua. Đang làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Quỷ nữ lúc này bắt đầu lên tiếng. "Tư chết rất là đau đớn. Một nỗi đau không bao giờ quên được. Tịnh pháp sư Trung Hoa đó, tư thệ sẽ giết hắn ta." Quân trong lòng chấn động, chẳng phải theo suy luận của cậu, đám pháp sư đó là người tốt hay sao? Cậu đâu vậy là có ý gì? Chẳng phải năm phút sự năm đó đến đây là để giải quyết quỷ của mọi người sao? Trần Nhi ôm mặt, nước mắt lạ chả rơi như đang uất hận lắm. Tay không ngừng cào xuống mặt sàn để vơi đi nỗi hận của mình. Đúng. Đúng là có năm tên đến để trấn quỷ. Nhưng quỷ thật sự mới là bọn chúng. Để đạt được mục đích, bọn chúng viết là mẫu giá đem cả lớp chúng thu ra làm lá trắng. Lùng cũng nản mà. Ừm, một chuyện là như thế nào? Cậu có thể nói rõ hơn được hay không? Vị ngước mặt nhìn Quân. Nước mắt lúc mấy giờ đã dàn dụa. Tôi là quỷ hồn không thể khóc, nhưng có thể tạo ra nước mắt để biểu lộ cảm xúc của mình. Gì là cậu? Nên tôi sẽ bất chấp mà giải thích. Tôi đã chờ đợi một pháp sư của pháp lập cao thâm như cậu lâu lắm rồi. Chỉ chỉ có như vậy mới cứu được tôi thôi. Cụ chờ đợi tôi làm gì? Ta sao lại như vậy? Tần pháp sư Trung Hoa kia có mối liên kết đặc biệt với tôi. Nếu như tôi nói ra sự thật cho một kẻ yếu đuối thì chắc chắn hắn sẽ đến tìm và giết người đó để không bị lộ bí mật đó. Tuy là thời buổi hiện đại, nhưng dùng vu thuật giết người, khẳng định là sẽ không ai biết cả. Tôi chỉ sẽ hỗ cho người đủ bản lĩnh như cậu. Bởi vì cậu có khả năng đối đầu với tên tà sư đó. Quân lại một lần nữa chấn động trong lòng. Quả nhiên suy luận của mình từ đầu là sai rồi. Vu sư Trung Quốc kia thật chẳng tốt lành gì. Nhưng mọi việc như thế nào thì phải chờ nhi nối trà mới biết được. Ăn tư không nhịn được, liền thúc giục. Nè, cô có cái lòng dạ hoang gì? Chút cuộc chuyện về ngôi trường này là cái gì? Cái dếng cổ, cho cái chết của 20 học sinh là sao? Còn sự xuất hiện của cô ở đây á là tại sao chứ? Quân cũng khẽ động tình, nhìn Nhi tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Cô chần chừ một hồi, rồi lên tiếng nói. Năm đó, tôi vào trường học lớp 12A1. Ban đầu mới vào học thì rất bình thường không có gì cả. Vì trường có nội trú nên hầu như ai cũng chọn ở lại. Cũng có một số ít là về nhà bởi vì họ ở gần trường. Chúng tôi thì chỉ về nhà vào chủ nhật thôi. Một hôm mọi người đồn rằng trường có quỷ đi lại vào ban đêm. Tôi cho rằng mọi người đồn đãi phẩy bạ cho nên không tin. Cho đến khi tôi và đám bạn tận mắt nhìn thấy. Con quỷ tóc xõa dài, mặc y phục xưa, bước qua lướt lại trên sân trường vào ban đêm. Nó còn cười lớn khiến cho ai cũng sợ cả. Chúng tôi báo lên thầy hiệu trưởng, cũng là chủ ngôi trường này tìm cách giải quyết. Ông ta bởi vì đã tận mắt thấy nên càng không thể không tin. Một ngày nọ, ông ta mời một pháp sư người Trung Quốc tới. Hắn tầm 50 tuổi. Đến đây để bắt quỷ. Đêm hôm đó, gì tò mò, nên cả trường nấp theo dõi ông ta diệt quỷ. Vì đối với mọi người, đây là một chuyện rất là kỳ lạ. Thở dài một hơi, nữ quỷ Trần Nhi mới nói tiếp. Quả thật tôi tận mắt nhìn thấy con quỷ từ giếng chui lên đánh về ông ta một trận. Tay ông ta cầm một cây gậy đầu lâu đánh nhau với nó. Trận chiến lớn lắm. Cuối cùng ông ta bị đánh cho hốc máu, chạy ra khỏi chỗ đó. Bọn tôi bên ngoài nhìn thì há hốc mồm. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy. Con quỷ kia thực sự rất mạnh. Ông ta thua không khuất phục, còn nó sẽ đi tìm người đến viện trợ. Không lâu sau thì kéo thêm bốn người nữa Nghe đâu cũng là thầy Pháp như ông ta Để trấn áp con quỷ Năm người quả thật là đánh trên cơ con quỷ đó Đánh bại nó rồi Bọn họ liền trấn nó xuống giếng Rồi đóng đinh lại Dăng chỉ đỏ bao quanh Để nhốt nó lại Quân với ăn thư chăm chú nghe từ nãy tới giờ Không hiểu ra được một chút Cậu cũng đã cảm nhận được Con quỷ dưới giếng rất là mạnh Quân lại thắc mắc. "Ừm, nhưng mà sao nữa? Tôi chưa thấy gì liên quan tới hai mươi sinh chết cả." Trần Di cắn môi. Sự tàn độc mới là chuyện ở đằng sau. Cả hai nuốt nước bọt, rồi chăm chú nghe cô kể tiếp về câu chuyện. Sau khi trấn công quỹ xong, ông ta vẫn chưa rời đi, mà dùng loa của nhà trường Thông báo cho học sinh tập hợp lại, vì có điều muốn nói. Kết quả ông ta nói trặng, cái giếng có con quỷ đã ở dưới đó ngàn năm. Ngày xưa nó bị phong ấn, bây giờ phong ấn dần phai, con quỷ mới thoát ra được. Cái thứ mà họ diệt hôm nay, chỉ là một sợi thần thức nhỏ của nó thôi. Còn thân thể thật sự của nó vẫn chưa xuất quan. Nếu nó thật sự ra ngoài được, thì rất nguy hiểm cho con người quanh đây cần sự hỗ trợ của một lớp học. Họ đưa ra một thùng phiếu, bắt đầu bốc thăm từng lớp, xem lớp nào sẽ ở lại vào chủ nhật để cùng với các pháp sư hỗ trợ diệt quỷ. Vì tuổi trẻ không sợ cái gì, nghe bắt quỷ thì lại rất hào hứng, tất cả liền vui vẻ bốc thăm. Kết quả là lớp 12A1 bốc trúng, lá thăm được ở lại vào chủ nhật. Nhưng không ngờ rằng, hôm đó chính là kết cục bi thảm cho bọn họ. Vào đêm chủ nhật, họ tập hợp lại vào trong một lớp học. Ai cũng hào hứng xem có giúp được gì hay không. Khi đã đông đủ, thì đám pháp sư kia đến chặn hết các cửa chính, không cho bọn họ ra khỏi phòng. Trên tay của chúng là những con dao sắc lẻm. Khuôn mặt của cả năm tên trước kia trợn, giống như là đang muốn giết họ vậy. Tâm trạng của ai cũng thay đổi khi thấy cảnh tượng này. Tên pháp sư dẫn đầu kia nói trắng. Muốn phong ấn con quỷ, cần phải tạo ra một con quỷ khác có oán khí cực mạnh và phải hy sinh 20 người. Dùng linh hồn của họ để hắn tạo ra một con quỷ có đủ sức mạnh trấn áp con quỷ bên dưới giếng kia, dùng âm mà chế âm. Kết quả là cả lớp biết mình bị lừa. Họ hốt hoảng tháo chạy khắp nơi. Người vừa đến cửa thì bị một tên pháp sư chặt phăng chân tay. Máu huyết bắn trạc cả phòng kiếng cho họ đau đớn đến đến tột cùng. Hắn còn lạnh giọng nói rằng, phải tự tử thì hồn phách mới mang uất hận cao được. Rồi hắn đưa con vào chỗ cả lớp. Nhưng giống như có ma lực xui khiến, tất cả đã tự cắt lấy cổ mình. Có người treo cổ, có người nhảy lầu. Tất cả hồn phách đều được các tên pháp sư kia thu lại. Vì đêm đó không có ai ở trường nên không ai biết gì cả. Diệp Phương Trần Nhi, cô định cắn lưỡi chết đi. Thì lão pháp sư đứng đầu ngăn lại. Hắn bảo cô có tuệ căn, mệnh tổn, thuận lời để hắn dùng làm vật dẫn. Cuối cùng thì cô bị hắn treo lên, cắt từng miếng thịt trên người xuống, đau đớn tưởng chừng đã chết đi mấy lần. Sau khi cắt xong, hắn lại còn lấy chỉ đỏ khâu da thịt của cô lại, khiến cho cơn đau tăng lên gấp trăm lần. Nghe kể thế đâu, Cả hai rụng mình đến đó Hắn ta có còn là con người nữa hay không? Tại sao lại tàn độc đến như vậy? An thư che miệng Nước mắt trừng trừng Tại sao lại tàn độc quá vậy? Đâu thể dì tập thể Mà hy sinh một số nhỏ được Ai cũng có quyền được sống mà Tình pháp sư đó quả thật đã làm sai Dù hắn cũng có một chút lòng tốt bên trong Nếu đặt mình vào hoàn cảnh Của hai mươi học sinh kia thì sao mà chịu được chứ. Bản thân đã bị đem ra làm vật hi sinh. Tôi nhìn người ta vui vẻ mà sống, còn mình thì chết tức tưởi đi. Oán khí sinh ra là điều hiển nhiên thôi. Nữ quỷ Trần Nhi đập tay xuống đất, gằn giọng nói tiếp. Lão ta sau khi làm như vậy, còn đem tôi chôn sống trong quan tài, đóng đinh lên đầu tôi, đổ thủy ngân vào miệng tôi, nhằm gia cố trận pháp. Hắn dùng 19 linh hồn kia luyện vào trong thân xác tôi, nhầm tạo ra một lệ quỷ có oán hận cực mạnh. Cuối cùng, hắn buộc sợi chỉ đó vào cổ tôi, đóng nắp quan tài lại, rồi lặng lẽ đốt lớp học kia hủy chứng cứ. Sau đó thì bỏ về nước như mình vô tội bị. Đậu đến hơn 3 ngày sau thì tôi mới chết. Hồn phách ly thể, thành cái bộ dạng như bây giờ tôi vẫn giữ được linh trí của mình, nhưng oan khí lại quá sâu nặng. Và tôi cũng trở thành cái thứ để trấn giữ con quỷ kia. Quân đã hiểu ra tất cả, đúng là không có gì ác bằng con người, lòng dạ thâm sâu khó lường. Quân còn một vài điểm thắc mắc, liền lên tiếng hỏi ngay. Ông ta chỉ làm như vậy là xong rồi sao? Sao cô không tranh thủ lúc ông ta bị nức á mà bỏ đi nơi khác? đó là lệ quỷ thì cô ác cũng có sức mạnh rất lớn mà. Đâu có gì có thể cản được cô chứ. Tôi bị lão điều khiển từ xa. Không thoát ra khỏi đây được. Mãi ở đây. Mà dùng thân mình tạo ra âm khí để trấn giữ con quỷ bên dưới giếng, không cho nó thoát ra. Còn nữa, nếu ai biết bí mật hay là muốn phá trận đều không thoát khỏi hắn được nên tôi mới không dám nói với ai mà chờ cơ hội suốt bao nhiêu năm. Phần vì tôi sợ có người chê oán. Tôi sợ một ngày tôi ăn quá nhiều hồn phách thì sẽ hóa ra ác quỷ. Đến lúc đó, tâm ti sẽ không còn nhận ra tôi nữa, nghìn kiếp không được siêu sinh. Ăn thử nước mắt đã rớt thành hàng nhưng vẫn cố nén giọng hỏi. Vì thế mà Từ lúc Hoa Quỷ, cô đã không hại ai, mà chỉ đuổi người, ăn phần thủ trận chờ người tới giải cứu sao? Nếu như tôi được giải phóng ra, chắc chắn tôi sẽ giết hắn, đem hắn xé ra thành từng mảnh. Vì khiến cho tôi ra nông nỗi như thế này. Tôi đã làm gì hắn đâu chứ? Tôi có thù oán gì mà hắn giết tôi như vậy? Nhổ đến đó, Nhi lại gào lên uất hận cũng đúng thôi. Bị nếu như còn sống thì hẳn là cô đã có được một cuộc sống hạnh phúc, đâu phải như bây giờ trở thành một dạ quỷ cô đơn trong ngôi trường này. Quân cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Trạng Nhi. Không biết Trạng bên cạnh ăn thư đã khóc từ lúc nào. Cùng là thân phận con gái, thứ cảm thấy thương cho số phận nghiệt ngã của nữ quỷ Trạng Nhi kia lắm. Quân thở dài, cảm thấy bây giờ đã tốt dạ cũng như là không hay. Tốt vì biết rõ nguồn nguồn sự việc, thứ mình đối đầu không còn là quỷ nữa mà là người, là một tên tà sư Trung Hoa. Biết ra được sự thật thì còn dễ bề đối phó hơn. Con cảm thấy không hay là bị giờ đây, có lẽ người kia đã biết được cậu thông qua nhi rồi. Bất quá có hơi phiền phức, nhưng thích thì đến đi, cậu cũng không ngại. Quân quay qua hỏi: Động tĩnh lớn như vậy, bảo hiệu trưởng không biết vì sao. Lão biết chứ. Nhưng vì con quỷ chứ diễn, nên đã bỏ tiền cho ém nhẹm chuyện này lại. Công an thời đó cũng không điều tra được gì, cũng cho là chúng tôi tự tử tập thể. Chuyện cứ vậy mà qua đi. Quân gật gù, rồi thầm nghĩ về lão hiệu trưởng cũ. Chính lão đã tiếp tay cho kẻ giết người vì lợi ích riêng. Nhưng mà có điều kỳ lạ là nếu như lão làm như vậy thì cũng đâu được cái ích lợi gì, trường vẫn đóng cửa đó thôi. Đúng là trời tính mà. Bất ngờ vai Lăng Quân nhối lên, khuôn mặt cậu giận tái đi. Nhìn xuống thì mới phát hiện trà vết thương đã trở đau. Ơ, con mẹ nó, mãi nói chuyện mà quên là mình đang bị thương. Anh thư thế dậy chạy tới xem. Vết thương có dấu cào rất sâu. Máu chảy ướt cả một bên áo. Nè, ngươi có sao không? Với thương này á thì phải đi bệnh viện rồi. Không sao đâu. Đi đi tìm thuốc tây, buộc đோடு và băng bó là khỏi thôi. Nh nhưng mà tụi nó chào kìa vậy đi. Đừng có đưa cái bộ mặt đùa đám nó nhìn tôi nữa. Tôi giờ có chết đâu. An Thư phùng má nhìn hắn. Bổng tiểu thư như cô lo lắng cho, mà cái tên này lại không biết điều. Đúng là khó ưa mà. Quân nhìn sang nữ quỷ trợ đưa tay thu lại tiền đồng, bước ra cửa. Nói là sẽ quay lại phá trận pháp mà cứu cô ra. Trần Nhi đứng giữa hành lang nhìn theo cậu, ánh mắt đầy thâm trầm. Cuối cùng cũng gặp được cậu. An Thư sắc mặt không vui, chạy theo Quân ra tới chỗ cổng. Có lẽ cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Quả nhiên, Quân thẳng nhiên đưa tay mở chốt cửa cho bước ra ngoài. <cười> Cuối cùng cũng biết được sự thật câu chuyện rồi. Chỉ còn vài bước nữa là xong. Có được không? Quân quay lưng lại, cười với An Thư. Thì thấy sắc mặt của cô lạnh tanh, đôi môi giật giật. Cậu. Cậu biết là cửa không khóa từ đầu phải không? Tại sao vậy? Quân sợ hãi, liền lùi lại thanh minh. Ờ ừ, tôi tôi tôi chỉ mới biết thôi, không không phải là Từ khi nào mà trên tai cô đã cầm một chiếc giày, tiếng lại gần quân. Người thoát ra một tia sát khí bao trùm. Khốc khốc khốc bại. Kết thúc chuyện ở trường học, An Thư đưa quân tới một tiệm thuốc tây, băng bó lại vết thương rồi trở về nhà. Ngồi trên ghế sofa, Quân cầm điện thoại xem thì thấy đã hơn 3 giờ sáng. Cậu nhìn vết thương của mình rồi thở dài. "Ôi, cái áo mới mua lại bị rách rồi. Không biết có tính vào thù lao được không ta?" An Thư nhìn Quân bằng một ánh mắt lạ lùng. "Cái tên này suốt ngày chỉ quan tâm đến tiền hay sao? Bị thương như thế mà vẫn còn nhớ tới cái áo bị rách. Cậu suốt ngày á, chứ cứ lo nghĩ về tiền sao? Chúng bị lo cho cậu thì hơn đi kìa." đã phải tắm sắc rồi đó. Quân nghe vậy thì hơi nhíu mày. Quả thật chuyện này rất khó đối phó. Ban đầu cứ nghĩ là đến để diệt quỷ bình thường thôi. Không ngờ lại đụng chạm tới một tên vu sư nào đó. Bất quá cậu vẫn tức giận vì chuyện mà hắn đã làm. Tệ tối không thể tha thứ được. Quân siết chặt tay thành nắm đấm rồi lên tiếng nói. Tôi nhất định sẽ đánh bại hắn. Để không phụ lòng Nhi, với những người đã chết kia giết người để cứu người. Chỉ có những tên ngu ngốc mới làm được đó thôi. Bên trong nghe động, dì bước bước ra xem có chuyện gì. Bà dội mắt mấy cái thì thấy Quân và An Thư đang ngồi trên ghế nói chuyện. Tiếng lại gần, bà mới phát hiện trà Quân băng bó trên tay. Liền hốt hoảng hỏi: "Nè, con bị sao vậy? Cô còn Thư, con có sao không?" An Thư lắc đầu. Quân thì kinh ngạc vì sự xuất hiện của bà Bích. Ừ <cười> dạ, đâu có sao đâu dì. Chỉ là sự xuất nghiệp nghiệp thôi. Bà Bích tiến lại ngồi cạnh cậu, rồi đưa tai lên xem xét, khuôn mặt có chút lo lắng. Có phải là do con quỷ gây ra không? Nếu mà thấy khó quá thì đừng cố làm nữa, dì nhờ người khác. Dì không muốn người ta vì mình mà có chuyện gì đâu. Quân có chút ngạc nhiên vì thái độ của bà Bích. Tuy không phải là con cháu trong nhà, Nhưng bà đối xử rất tốt với mình." Quân nói. "Con đã nhận ạ, thì sẽ giúp dì mà. Nếu không trợ đi hậu họa này thì con sẽ không có đi đâu. Cho dù dì không trả tiền ạ, thì con cũng sẽ giúp mà." Bà Bích thấy cảm động trước lời nói của Quân, bà nhẹ nhàng nói: "Từ đầu gặp con á, dì đã có cảm giác rất là mến rồi. Quả thật dì nhìn không có sai. Nếu như mà dì có con cũng ước rằng có một người con giống như con vậy. Nói tới đó, ánh mắt của dì Bích hơi đượm buồn. Quân Định nói chỉ đó, thì ăn từ hồi nhẹ nhắc nhở, ý là không nên nói gì liên quan tới con cái, kéo dì lại buồn thêm. Quân hiểu ý, bèn lặng tránh sang chuyện khác. "À, mà con tìm hiểu được kha khá về ngôi trường đó rồi đó gì. Khi nào mà xong xuôi hết mọi việc đó, con sẽ kể cho dì nghe." Ừ, làm gì thì làm. Nhớ cẩn thận đó. Thấy nguy hiểm quá thì chạy đi, chứ đừng có cố cố ng่ะ. Nhìn vào mắt của dì Bích, Lăng Quân đột nhiên cảm giác như người này giống như mẹ của mình vậy. Một người mẹ đang nhắc nhở, dặn dò con cái. Lại nói về gia đình của Quân. Ba mẹ cậu đã mất do tai nạn giao thông từ khi còn bé. Nên cậu chỉ sống với ông nội. Đến khi đặt chân lên Sài Gòn, một mình lủi thủi tự làm tự học. Bây giờ tự dưng được có người quan tâm thì hiển nhiên là không kiềm lòng được. Nói chuyện một lúc thì Quân với An Tư lên phòng ngủ. Từ tối tới giờ cũng mệt rồi. Quân nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về mớ hỗn độn kia. Về tên pháp sư kia là ai? Có biết mình đã tìm ra bí mật của hắn trọn hay không? Và hắn đang ở Việt Nam hay là Trung Quốc? Còn con quỷ dây giếng nữa. Liệu khi cậu chạy thoát cho Nhi, nó có thoát ra hay không? Lo lắng một hồi, Quân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến 10 giờ trưa ngày hôm sau, Quân mới thức dậy. Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Do dậy trễ cho nên mọi người đã ăn sáng từ lâu. Nhưng mà dì Bích vẫn để lại một ổ bánh mì với trứng chiên ở trên bàn phần của cậu. Đang ăn thì bất ngờ có chuông reo. Quân lấy cái điện thoại iPhone 5 nứt màn hình của mình ra, bấm nút nghe. "Alo." "Đồ dây bên kia", Quang lên giọng cười ha hả. "Ăn <cười> sao rồi? Đến Đà Lạt chơi với gái của vui không?" Người gọi chính là thằng Khang, bạn thân của Quân. Bình thường đi hành pháp thì thường có nó hỗ trợ, nhưng lần này nghe lên Đà Lạt lạnh, cho nên nó tự chối. Nhà nó là cửa hàng bán đồ vật tâm linh, nên mỗi lần dụng hết dụng cụ Quân thường qua đó mua rất là tiện, bị ghi nợ được. Chơi chơi cái mẹ gì? Có chuyện lớn rồi nè. Ừ, chuyện gì? À? Bộ mày làm hai bặt rồi hả? Mày cứ im miệng đi không? Sẵn đó thì lên đây đem cho tao ít đồ. Lần này tao đem theo ít, xài gần hết rồi nè. Ờ, công quý mạnh lắm hả? Như thế nào mà cần nhiều thứ vậy? Quân bắt đầu kể lại một lượt cho Khan nghe. Nghe xong nó tái mặt nhưng cũng khuyên bạn nên cẩn thận. Về dụng cụ, nó hứa sẽ đưa lên tận chỗ. Sáng tiền lần này kiếm tiền chung luôn, chứ cũng không tốt lành gì. Quân tắt máy chửi thầm. Hứ, đúng là cái tên Vương Bắc Đảng mà. Ăn xong, Quân trà sofa ngồi uống nước, vì phải chờ Khang đem đồ lên hỗ trợ nên tạm thời cậu cũng rảnh rỗi, không có gì làm. Ngồi trắng, Quân lại cầm điện thoại mở game chiếm hoa quả lên chơi chơi được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng xe hơi chạy về. Mở cửa bước vô là An Thư với Dị Bích. Trên tay cầm mấy cái túi xách. Nhìn là biết hai người vừa mới đi shopping. An Thư đứng trước mặt Quân, xoay một vòng ra hỏi. "Nè, cái bộ đồ mới mua á, đẹp không?" Quân căng mắt tra nhìn. Bộ đồ màu hồng, có đính họa mi dưới váy. Cô nhỏ nhìn cũng vô cùng dễ thương đặc biệt là kết hợp với đường công của An thư thì quả là tuyệt vời. Ừm, nhìn giống diễn viên Nhật Bản rồi đó. Cái gì? Diễn viên nào? Ờ <cười> là một diễn viên đóng phim hành động, đẹp lắm. Ờ đương nhiên là vậy rồi. Bộ đồ thứ mới mua tận 10 triệu đó, sao mà không đẹp được. Nghe đến đó thì đứng hình đi. 10 triệu mà cô ta nói cứ như 10 ngàn vậy. Đúng là nhà giàu tiêu tiền không cần suy nghĩ mà. Nghĩ lại mình, cảm thấy thật nghèo khó. An thư tươi cười, rồi cầm một cái túi đưa cho quân. Nè, qua thấy áo cậu bị trách, mua tặng cậu bộ này, có 3 triệu à. Trong lòng quân thêm một lần đau nữa, không ngại mà cầm lên mở ra xem. Xem xong, mắt của cậu như muốn lồi ra ngoài. Cái áo thung có hình đô trê môn, quân đùi cũng in hình đô trê môn ngây mông nữa. Mẹ kiếp, Anh đây mà mặc bộ đồ này ra đường thì chắc tìm cái lỗ chui xuống quá. Con ăn thư này rõ ràng là muốn chọc cho mình tức chết đi mà. Ăn thư thấy khuôn mặt của Quân thì thỏa mãn lắm, liền hối thúc. Thay vô đi, coi có đẹp không? Mặc cái em gái nhà cậu được, tôi cũng mặc thôi. Con mắt của Quân vừa trả lời, vừa giật giật lên. Thứ cứ vậy mà liên tục ép buộc Quân mặc vô. Dị Bích bên cạnh cũng chịu thua với hai cái đứa này cho một hồi năng nỉ thì cậu cũng nể mặt Dị Bích mà mặc vô. Chán vẻ bây giờ của Quân chẳng khác nào một đứa trẻ con lớn xác. Khuôn mặt của Quân đen như đít nồi, chỉ thiếu điều muốn nhảy cậu cho xong. An Thư không nhịn được mà cười lớn, Dị Bích cũng lén lén che miệng cười. Quân thở dài, trở nói vào vấn đề. À, "Dị Bích ơi, cho con hỏi một số chuyện nữa về ngôi trường được không?" "Ờ." Con muốn hỏi gì vậy? Con muốn biết là cái khu đất trống trong trường á và cái giếng gần đó có được bao lâu rồi? Bà Bích cũng trả lời không giấu giếm. Bà bảo là cái giếng đó là giếng cổ, có từ rất lâu rồi nên không ai muốn động chạm đến, cứ để đó thôi. Trời kia xây lên ngôi trường cũng không có phá. Quân hỏi tiếp. Vậy vậy cho con biết nhà chủ cũ của ngôi trường đó đường À đương nhiên là dì biết chứ. Ông ở mới gần đây thôi hả? Nhưng mà rất ít khi gặp người lạ. Công ty của ông phá sản nên mới bán cái trường hoang, chứ mà đất đó nữa. Giá cao là nhờ miếng đất thôi. Ông còn dặn là không được cho ai vô gần cái giếng đó. Nên trọng gì mới rầu lại sợ bất trắc đó chứ. Quân gật gù nhận ra vấn đề, sau đó hỏi thăm một chút về ông chủ cũ của ngôi trường. Lúc này dì biết mới nói cho cậu biết. Ông ta tên là Kha. Hơn 20 năm trước, ông cũng từng làm hiệu trưởng ngôi trường đó. Bí mật về 20 học sinh kia, ông ta đều nắm rõ, nhưng không nói ra, cũng là một tội ác. Chắc có lẽ vì vậy, mà nghiệp báo đang ứng lên người ông ta. Hỏi xong, Quân chào chị Bích rồi bước lên phòng. Kương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hàn Từ thấy vậy liền đi theo. Khi cả hai đã vào phòng, Hàn Từ bước lại Ngồi xuống giường, rồi mới hỏi. Câu hỏi về em Kha làm gì vậy? Không lẽ muốn tới nhà ông hả? Không có. Tôi nghĩ là ông ta không bao giờ tiếp tụi mình đâu. Đặc biệt là khi nhắc tới chuyện này á, thì tôi lại càng cảm thấy lo. Trần Nhi là lại quỷ. Mang trên mình cả oán khí của 19 người kia nè. Vì mà lại không ác. Chứng tỏ là tâm trí của cô ta thật sự cứng như đá đó. Không lẽ cậu không tin Trần Di? Nghĩ là cô ta đang lừa mình để thao túng phong ấn à? Quân trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói. Điều tôi kỳ nhất của một người pháp sư là tin tưởng quỷ, đặc biệt là lệ quỷ. Nhưng mà lần này tôi đánh cược một lần nhiệt. Vậy. vậy bây giờ làm gì tiếp theo? Cậu hỗ vị bích chứ? Ngày tháng năm sinh của ông Kha giúp tôi Nếu mà tìm ông ta không được Thì gọi hộp dí của ông ta lên đây hỏi thăm dạy cậu vậy Thư không hiểu quân đang định làm gì Nhưng biết cậu tự có suy tính riêng Cậu nhanh chóng xuống nhà hỏi dị Bích Ngày tháng năm sinh của ông Kha Cũng may là lần trước mua đất Trên hợp đồng có ghi thông tin cá nhân Nên dị Bích không khó để tìm cho Thư Quân kéo trèm lại cho căn phòng tối thui Đem một cây đèn cậy cắm ở giữa Tài chấm chu sa vẽ ra một vòng trọn lớn. Tiếp đến, cậu lấy trong ba lô ra một cái bát nhỏ, đựng đầy gạo cùng với ba nén hương. Một sắp vàng mã và mấy tợ linh phụ vàng. Tài đốt hương cắm vào bát, lấy bật lửa đốt sắp vàng mã, ném vào trong vòng trọn chu sa. Quân cầm tợ linh phụ trong tay cùng với cây bút chu sa, nhìn về hướng an thư đang trốn mắt đằng xa mà nói. Ngày tháng năm sinh của ông ta là gì? Ăn thư giật mình, lấy lại bình tĩnh nói ra. Quân ghi lại, trời đốt lá linh phù trong vòng tròn chú sa, miệng niệm chú. Thiên địa xin khởi, âm dương hội tụ, hồn ai vãng lai, hiện hồn cấp báo. Quân ngừng lại vài giây, cho dậm chân quát lên. Trần Văn Kha ở đâu? Về đi. Trần Văn Kha ở đâu về đi? vừa nhấc câu, một cơn gió từ đâu thổi qua, dù cho cửa đã đóng. Đây chính là âm phong. Một khi thực hiện phép gọi hồn, đều có một cơn gió như vậy thổi qua, lạnh đến thấu xương. Đây cũng là thuộc gọi hồn của pháp sư, nhưng chỉ là pháp sư cao tay mới thực hiện được thôi. Nếu pháp lực yếu, ắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng đến sau này. Đặc biệt là quân đang gọi hồn người còn sống, nên độ khó lại tăng lên. Đèn cây đổi sang màu xanh, chứng tỏ nó sắp xuất hiện. Một làn khói đen từ giữa vòng tròn bốc lên, trở hiện thành một thân ảnh gầy gò, đen thui. Ánh mắt đảo quanh, không biết tại sao mình lại ở đây. Hàn Thư đứng cạnh cũng trợn mắt, không thể tin được trên đời lại có thứ dịu kỳ đến như vậy. Hồng Vách ông ca thấy quân, thì như chuột gặp mèo, bèn bái lại. Ờ, "Đại pháp sư, có việc gì mà cậu tu đến vậy?" Từ đầu có quen biết chị người chứ? Con người dù có tính cách như thế nào thì một khi bị pháp sư gọi hồn đều sợ hãi, bái lại cung kính. Vì đơn giản là hồn phách luôn sợ pháp sư cao tay. Quân lạnh giọng nói: "Ngôi trường của ngươi giờ bắn có liên quan không?" Nhắc đến ngôi trường, bóng hồn ông ta tái mặt lại. "Ờ, tôi tôi thật sự không cố tình làm vậy đâu." Nếu không làm vậy Thì con quỷ kia sẽ thoát ra gây họa đó Hồn Phách không bao giờ biết nói dối trước mặt Pháp Sư Nên bây giờ quân hoàn toàn tin tưởng Trần Nhi rồi Biết là lão già này cũng không tốt lành gì Cậu bèn quắc Bao nhiêu sinh mạng đều chết trong tay của ông Tại sao lúc đó ông không tìm đến Pháp Sư dỗi khác Mà bắt buộc với dũng cách này Là mạng người đó Ông có biết không Ờ, tôi tôi biết mình sai rồi. Hàng đêm tôi đều ngủ không ngon vì chuyện này đó. Tha lỗi cho tôi đi. Nói cho tôi biết. Thành pháp sư Trung Quốc đó đang ở đâu? Ờ, hắn đang ở Nói đến đây, thì bất ngờ vong hồn ông ta khựng lại rồi tan biến. Quân trợn mắt lên. Vì cậu chưa giải thuật mà. Tại sao lại như vậy được? Tự Dưng có cảm giác tay phải bị đau. Quân Lệnh nhìn xuống và khuôn mặt của cậu lập tức xấu đi. Không mẹ nó, chín bảy rồi. Trên tay quân giờ đây, một đường gân máu đang đổi thành màu đen. Nhô lên, chạy thẳng lên bắp tay. Trơ dần lan ra như những cái rễ cây vặn vẹo. Cơn đau cũng bắt đầu tăng lên. Quân nhanh chóng lấy trong ba lô ra hộp kim châm. Cậu lấy ra năm cây, cắm vào năm huyệt đạo. Ngăn công cho nó chạy lên bóp tay Rồi chạy thẳng vào tim An thư hút hoảng hỏi Nè cậu sao vậy Sao lại thành ra như thế này Quân vừa đau vừa giận Cậu gặn giọng nói Tên pháp sư đó đó Đó cài cổ độc vào trong hồn phách của Lâu Kha Lúc tôi thi triển thuộc hồn Kinh mạch sẽ giãn nở ra Nó mới có cơ hội chui vào trong Tôi thực sự sơ suất mà Cái tên pháp sư này khó đối phó rồi đây Vậy bây giờ phải làm sao đây Cứ không lẽ chờ chết sao? Tộc này tôi cũng biết sơ sơ, mình cũng có thể giải nó được. Chắc lão cũng không ngờ là tôi biết giải đâu. Đổ sòng, Quân Bảo An từ lấy cho mình một thau nước, vẽ mấy đường lên một lá linh phù, sau đó đốt và quăng vào thau. Kỳ lạ là dù thau có nước, song ngọn lửa vẫn không hề bị tắt đi. Quân lại đổ một ít thảo dược cùng một ít lá quế vào thau. Sau khi lá linh phù cháy hết, thì cậu cầm con dao, cắn trăng rạch chỗ đám cân đền đang hiển hiện trên cánh tay một đường rõ nét, rồi lập tức nhúng tay vào thau thuốc nước. Hàn Thư thấy động tác của Quân Lâm thì hơi lo lắng. Đến cùng thì đau đến như thế nào cô cũng không biết. Quân lúc này mồ hôi ướt ra như tắm, sắc mặt vặn vẹo đi. "Cục mẹ mày, mày chui ra cho tao!" Một lúc sau, Gần tai của quân sệp súng, giống như là bọn cổ trùng kia đang quay đầu hướng vết thương bơi ra ngoài. Trong cái chỗ rạch, bất ngờ có hàng trăm con trùng màu đen nhỏ như hạt gạo bơi ra. Vừa tiếp xúc với nước thì tiếng xèo xèo vang lên. Bọn chúng thi nhau mà chết hết. Hơn 20 phút trôi qua, quân cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Lệnh nhờ ăn thư băng bó vết thương lại, cho ngồi bệt xuống mà thở dốc. An thư nhìn bầu thao nước liền kinh hãi. Mấy con trùng đều chết cả đi rồi. Nè, như vậy là cậu khỏe rồi sao? Làm cách nào mà nó lại chết hết vậy? Ta công ngự á, là cách này lại thành công được. Dùng mùi thơm của lá quý và thảo dược để dụ nó ra. Cho đốt một lát âm phù pha vào nước. Để khi nó vừa ra thì sẽ chết ngay. Tránh trường hợp nó lại chui lại dự phất thương. Dùng cách này tỷ lệ thành công chỉ có 10% thôi. Mai mộng trời không có tiếc đường sống của thằng quân này. Hàn Thư lo lắng sợ bộ tai cậu, ánh mắt có hơi xúc động. Quả thật là lúc nãy cô rất lo cho Quân. Mai Mộc làm cái gì chú ý á? Keo lại mang họa, không có ai lo cho đâu. <cười> đi tập đi. Sau này tôi sẽ chú ý mà. Lúc này bên trong ngôi nhà tường tróc sơn ở Đà Lạt, Có hai thân ảnh đang ngồi trên chiếc bàn trả nói chuyện với nhau. Ông Kha khuôn mặt sợ hãi nói: à, "Tôi thật không ngờ cái tình pháp sư đó lại trẻ tuổi như vậy. Càng không ngờ hơn nữa là lại gọi hồn tôi lên nhanh như vậy được. Quả thật ông rất chu toàn khi tính trước chuyện này đó." "Lão Chu à." "Lão Chu chính là kẻ đã gây ra tội ác ở trường học năm đó, cũng là kẻ đã gài bẫy quân Lúc này lão chủ mới nói. <cười> Chuyện này tất cả là do ông gây ra. Tôi đã bảo không được bán ngôi trường đi rồi mà. Bên trong cái diếng đó có quỷ mẫu đó. Nên tôi mới lập ra trận pháp tạng ác như vậy để cô nhiều người. Bây giờ ông bán đi rồi, nó thuộc quyền của người khác. Nên việc bị phát hiện là sớm mình muốn tôi. Ôi mà tôi cũng thật không ngờ. Nó lại sớm lộ tại như vậy. Nếu không nhờ tôi liên kết với con Lệ Quỷ kia, thiệt e là tôi cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra đâu. Ôi, tôi bị phá sản nên mới bắt buộc phải bán đi con vợ con con tôi nữa. Tôi thật sự hết đường rồi, cho nên mới phải làm như vậy. À, thôi tôi dù sao cũng lỡ rồi. Lần này tôi tới đây là để khử tên nhóc đó, không thể để một chuyện bại lộ ra được. Giờ tuyệt đối không thể để trận pháp bị phá vỡ. Như vậy tất cả sẽ chết hết rồi. Ờ chẳng phải ông bỏ trùng nó rồi hay sao? Chắc bây giờ nó đang giải chết rồi đó. <cười> nó phá được cổ trùng rồi, không chết được. Tên nhóc này quả là một tên pháp sư tài cao độc. Nhưng tiếc là không thể nh nhóc được bao lâu nữa. Phù thuật của tôi là bất bại hai lão già cười lên khùng khục, hả hê với ý nghĩ của mình. Đêm Đà Lạt rất lạnh, nhưng có lẽ không tê lạnh bằng lòng người. Chẳng biết từ bao giờ, một pháp sư tốt, có ý muốn cứu giúp thiên hạ chúng sinh, lại trở thành một tên tà sư hại người không gớm tay như vậy. Đêm xuống, không khí Đà Lạt trở nên lành lẽo, nhất là vào mùa này. Sương đêm dày đặc. Ngay lúc này tại ngôi trường, có một cái bóng đen đang lặng lẽ phóng vào bên trong. Cổng trường cao như vậy, nhưng chỉ cần một cú nhảy là hắn đã có thể qua khỏi. Hắn ta tiến đến chỗ cái giếng, rồi cẩn thận làm gì đó. Một lúc sau thì đứng lên, mà cười khăn khặt. Hừ hừ hừ. Để tao xem mày có quà nổi hay không Bỗng nhiên một làng khối đen từ đâu Tụ lại thành hình một cô gái Đó là Nhi Lão Chu quay lại nhìn cô Ánh mắt không buồn không vui Đã hai mươi năm rồi hả Kể từ khi tao luyện ra mày Cũng không ngờ là mày lại phản bội tao Tao muốn giết mày từ lâu rồi Cái tên khốn nạn đã 20 năm bị trăm cầm. Mày có biết tao đau đớn tới mức nào hay không? Tao phải băm giằm mày ra mới hả dạ. Hừ, <cười> vừa giọng cười thì chưa đủ độc. Nhi lao lên, trên người toát ra oán khí dày đặc. Cô móc ra thêm vài cánh tay nữa, hướng tới lão mà đâm đến. Nhìn muốn đem lão già này giết để rửa hận. Lão Chu chỉ lắc nhẹ người vài cái, đã tránh được công kích. Bất ngờ lão đưa tay thành ấn đánh vào đầu cô Nhi. Cô gào lên đau đớn. Lão ta thở ra mà nói: "Ban đầu tao chỉ muốn dùng mày, dùng oán khí để trấn giữ quỷ mẫu, nên đã không kích hoạt oán khí trong người mày, tránh để cho mày trở thành ác quỷ giết người không gớm tay." Nhưng giờ bộ chuyện đã bại lộ rồi. Nếu không ngăn cản thằng nhóc pháp sư đó, tao sẽ không tránh khỏi bị giới pháp sư lưu trà xử tội. Tao đành phải kích hoạt mày thôi. Tao cũng biết, một khi đã dùng tới chiêu này thì không bao giờ quay đầu được nữa. À, nhưng tao không còn lựa chọn nào khác. Trăn tiếng cả đời tao gây dựng, không thể để chuyện này làm cho ô nhục được. Tất cả là tại nó, tính phớp sự chất tiệt đó. Khuôn mặt của Nhi vặn vẹo trở nên sắc lạnh hơn. Trên người tỏa ra sát khí, ánh mắt đỏ lên và ác quỷ đã chính thức được tạo ra. Lại nối thời gian trôi qua 2 ngày, Quân không làm gì, chỉ nằm trên giường nghĩ kế hoạch để phá trận. Vết thương trên vai và trên tai của cậu cũng đã gần lành lại. Đang nằm nghịch điện thoại thì có cô người làm gõ cửa, bảo có người tìm Quân gãi đầu ngơ ngát Vì ở đây cậu đâu có quen ai chứ Quân vừa bước xuống dưới Thì ngớ người ra Đó là thằng Khang Cậu ta đeo kính trăm Đầu nhượm đỏ Trên người là bộ đồ vàng chuối Có in hình mấy trái chuối Trên vai còn vác một cái ba lô to Nhìn thấy cậu Khang cười lớn <cười> Hả quân đệ Lâu quá không gặp ha Thật không ngờ mày lại ở trong ngôi nhà cao bự như vậy Sướng nhất mày đò nha Quân lắc đầu ngán ngẩm, nhìn thằng bạn hiện tại trông chẳng khác gì một thằng dở hơi. Ấn nó ngồi xuống ghế trở lại. "Nè, mày có bố cái miệng đi được không? Có đem mấy cái thứ tầm nhở lên không? Tao tin đụ mày sẽ hành động đó." Kang vỗ vỗ vào cái ba lô, rồi tháo ra đưa cho Quân. "Nè, bên trong có đầy đủ thứ mày cần đó. Tao cũng ghi vô sổ nợ luôn rồi. Mà Quân, tao có đem thứ này cho mày, đảm bảo mày sẽ vui." Cái gì? Càng móc ra hai lá phụ màu tím, chưa vẻ gì cả. Đưa cho Quân. Tao phải cực khổ lắm mới tìm được nó đó. Mày là anh em tao nên tao mới tìm giúp, chứ người khác thì còn lâu à. Quân thấy hai lá phụ, liền cầm lên mà cười lớn. Đây là loại giấy được làm bằng cổ quý hơn trăm năm. Màu tím không phải do nhuộm mà là đặc trưng của nó. Hiếm lợ ở chỗ này. Dùng để tạo ra thần phù Tuy vẽ thần phù rất khó, nhưng Quân đã làm được từ lâu. Quân nhét hai lá phù vô túi, bộ vai thằng bạn nói: <cười> "Cái này dùng để đánh quỷ thì khỏi chơi. Cảm ơn hậu huynh đại nha." "Tao lấy rẻ thôi, 5 triệu ha." Khang sờ sờ tai mà cười gian. Quân đang vui, xém chút nữa hộc máu ra. Con mẹ nó, cứ tưởng nó có lòng tốt tặng cho mình, ai ngờ bị lợi mà bán đi tình bạn. Tao không có tiền đâu Đợi dạy một quýt nữa đi Để tao trả cho Cái gì? Không có đợt đâu bà Cả hai bắt đầu chí chóe cãi nhau Thì An Thư từ trong nhà bước ra Do đã quen từ trước Nên thấy Khang Cô cũng vui vẻ tiếp đón Ba người nghiêm túc bằng kế hoạch tác chiến đêm nay Ban đầu quân chỉ muốn mình với Khang đi mà thôi Không cho An Thư đi theo Sợ cô gặp nguy hiểm Nhưng mà An Thư cứ nặng nặng không chịu cuối cùng cậu cũng đành đồng ý. Đêm xuống, đúng thời điểm 12 giờ, trên chiếc xe hơi đắt tiền là ba người: Khang, Quân và An Thư. Vừa lái xe, Thư vừa hỏi: "Nè, sao mình không phá trận giờ ban ngày? Hay là nhờ người đến đào lên luôn cho nhanh, mà phải dùng cách này vậy?" "Cứ làm như vậy á thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nữa. Dù cho có đào lên được" Để khí sắc của người bị yểm tiếp xúc với ánh năng mặt trời sẽ sinh ra kháng cự cực mạnh, khiến cho vong hồn lay động trở thành ác linh. Nó sẽ thoát ra khỏi trừng, như thế càng nguy hiểm hơn. Nghe giải thích xong, An Tư cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đằng sau khang định giọng. Nhắc đến cái tên đó à, tôi lại càng bực. Nếu gặp chắc chắn sẽ đá vô mồm hắn mấy cái cho hả giận. Chị tao giờ lẩu cho mày đó, muốn đá thì đá, có đường. <cười> à, thôi thôi thôi, tao giỡn cho vui, vui thôi. Để tao đi theo sau mày cho an toàn. Đi được một lúc cũng tới cổng trường. Quân bước xuống xe, lấy trong cốp ra hai cái xẻng, chờ mở cổng bước vào trong. Khang sợ hãi đi theo sau Quân, ánh mắt đảo nhìn khắp xung quanh ngôi trường. "Ủa con mẹ nó, quá thiệt giống với mấy cái phim ma tao vừa xem á, sợ thiệt chứ." An Thư nhìn qua cậu lắc đầu. "Con trai gì mà nhác vậy không biết nữa." Cậu đeo ba lô gì mà to vậy? Trong đó có gì vậy? À, đây là bí mật, lát nữa cậu sẽ biết thôi. Vì lần trước đã vào rồi, nên việc tìm ra cái giếng cũng rất nhanh. Đầu đội đèn pin, Quân cẩn thận quan sát xung quanh. Sau rằng có bảy thì lại không hay. Hơn nửa ngày quan sát không thấy gì, cậu cũng yên tâm. Bạn đưa xẻng cho Khang cùng đào. Theo sợi chỉ đỏ cắm xuống mặt đất mà đào theo có biết chắc chắn đầu bên kia đang nối với cái xác của nhị để gia trì kết giới. Do mặt đất mềm nên rất nhanh đã đào được mấy mét rồi. Kang thở dốc hỏi. Đầu hơn 2 mét rồi mà ông thấy vậy? Mày mày có chắc nó ở đây không vậy? Chắc chắn hơn 10 phần. Cứ tin tao đi. Hàn Thư đứng bên trên nhìn xuống theo sợi chỉ thì kinh ngạc. Nó thật sự rất dài. Quân đào tới đâu thì nó hiện ra tới đó cậu bèn nghĩ tới cảnh tượng cái xác bị buộc bởi sợi dây hồng tuyến này thì nuốt nước bọt. Phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới được. Keng lên một tiếng, xẻng vừa va vào thứ gì đó. Quân khơm người phủi cát ra, trồi nở nụ cười. <cười> Quả nhiên là cái quan tài mà. Ừ, dậy tiếp tục đi, có bên trong có gì? Thế là hai người tiếp tục đào. Mồ hồi lúc này đã tuôn ra như tắm. An thư vẫn đứng bên trên, Nhìn xung quanh, kẻo lại có bất trắc. Quan tài bên dưới dần hiện ra. Nhìn là biết quan tài được làm bằng gỗ lim, cho nên rất chắc, hầu như không hư hại gì. Quân nhìn sơ qua, thì thấy sợi chỉ đỏ xuyên qua cái lỗ nhỏ trên nắp quan tài vào trong. Chốn tỏ sợi chỉ này là thứ dẫn oán khí duy trì cho trận pháp. Quân chuẩn bị cạy nắp quan, thì ăn thư chợt nối lớn. Ờ à... Tôi suy nghĩ nãy giờ mới chợt phát hiện ra một điều là Trần Nhi, nãy giờ cô ta vẫn không xuất hiện. Quân hơi khựng lại. Đúng rồi. Tại sao từ nãy tới giờ bước vào đây mà không thấy cô ta? Không lẽ cô ta tự động biến mất hay sao? Không thể nào như vậy được. Khang thấy Quân trầm ngâm cũng vỗ vai cậu trò hỏi. Nè. Đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Thư hỏi nghe có nghe không? Quân ánh mắt tâm trầm trầm. Ừm, tao cảm thấy mọi việc hôm nay sao mà tuần lợi quá. Trần Nhi lại không xuất hiện chỉ dẫn nữa. Đến cùng thì cô ta đang ở đâu chứ? Ờ, hay là cô ta đi chơi thì sao? Không có đâu. Cô ta bị phong ấn ở đây, không có tự thoát ra được. Trừ khi là cô ta không muốn gặp chúng ta. Tôi nghĩ vậy, nhưng Quân cũng không nói nữa. Bảo Khang giúp mình cạy nắp quan tài ra. Từ đầu thì tính tới đó. Bên ngoài nhìn vào, chẳng khác nào một cái quan tài bình thường, chỉ là hơi cũ một chút. Sau khi vất vả một hồi, cả hai cũng cạy ra được mấy cái đinh. Quân nuốt nước bọt một cái, nhìn sang Khang, chuẩn bị mở ra. Không biết thứ gì ở bên trong, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Hai thằng tay bấu chặt vào nắp quan, vận lực ba trâu chín bò của mình. Mặc cố mở ra. Tiếng có két vang lên. Cái nắp được hé ra. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Căng hít phải cái mùi này thì cảm thấy khó chịu lắm, nhưng vẫn cố sức để mở hoàn toàn cái nắp quan ra. Đùng lên một tiếng, cái nắp quan bung ra hoàn toàn. Một mùi tanh tưởi gấp trăm lần vừa nãy lập tức xộc vào mũi cả hai. Không chịu nổi, Quân liền lấy trong túi trà nắm lá ngải. Sơn nác bỏ vào mũi để khử mùi. Cậu cũng không quên đưa cho Khang một mớ. Bên trên An Thư nhìn xuống, thông qua ánh đèn pin, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng bên dưới mà vội che lấy miệng. Khuôn mặt của cái xác vốn đã bị lóc thịt, đã được may lại bằng chỉ nên không được nguyên vẹn. Cứ một miếng vừa lại có một miếng xéo. Tay chân cũng như vậy. Chứng tỏ lúc trước đã bị tra tấn đau đớn tới cùng cực cung miệng của cái xác tím tái ngậm chặt, trong mắt bị mồi ra, chỉ còn lại hai cái hố đen sâu hun hút. Trên người cái xác bận y phục đỏ chót. Quân cũng nhận ra, cái xác được cho mặc đồ đỏ là vì người ta quan niệm rằng, khi chết mặc đồ đỏ, hoang khí sẽ không tiêu tán mà tích tụ dần lại để hóa quỷ. Để ý thì còn thấy trên cổ cái xác có buộc một sợi chỉ đỏ, liên kết với trận pháp bên trên. Tuy đã hai mươi năm Nhưng cái xác vẫn không bị phân hủy Quân lại ngậm nghĩ thấy cũng đúng Bán ký nặng như thế này Thì làm sao có thứ gì dám xăm chiếm được chứ Cậu đưa tay lên đầu cái xác Xuyên qua mớ tóc mà sợ sợ Khang bên ngoài kinh hãi nói Nè nè nè Mày đang làm cái quái vậy Đang tìm cái thứ trấn dự trần nhi Nếu tìm được Thì sẽ giải thoát được cho cô ấy Sau một lúc tìm kiếm Quang Thệ thầm trong miệng. 1 2 3 10. Quả nhiên lại đi. Ứ cái cái gì? Lão Vu sư dùng đinh để điều khiển vật trấn hồn của ta trong trận này. Thuật này là thuật cấp cao đó. Lão tạo ra một chực dẫn thông qua linh hồn mà truyền vào trận pháp. Linh hồn của ăn khí càng nặng thì trận pháp càng mạnh. Gọi chung là dùng quỷ đi chế quỷ. Con mẹ nó, lão ta thiệt là tặn ác mà. Lão phải dùng một nửa tuổi vi cả đời đó, chứ không có trời đâu. Không nói gì thêm, quân lấy trong túi ra một cái kiếm, rồi cắn ngón tay nhỏ máu vào. Càng tắc mắc hỏi thì mới biết, quân dùng máu pháp sư của mình để tháo đinh. Máu pháp sư vốn là thứ có thể trừ tà. Tay quân đưa kiếm đến, chuẩn bị mở ra. Thì bất ngờ thấy cái miệng của cái xác động đậy. Càn tái mặt hét lên, à, "Cô cô ta còn sống, M miệng của ta dữ mới phành lên kìa." Quân Bình Tỉnh đưa tay lên miệng của Trần Nhi xem xét. Thì bất ngờ khuôn miệng của cô ta mở ra. Một bóng đen vụt thoát ra, lao thẳng vào miệng của Quân. Thứ đó quá nhanh, khiến cho Quân không kịp chuẩn bị. Nhưng cậu cũng rất nhanh nhận ra tình hình. Bèn đưa hai tay lên, chụp lấy đôi chân của cái thứ vừa bay vào miệng mình. Cậu cố gắng vặn co lôi kéo, tránh không cho nó thuận lợi mà vào bên trong bụng mình được. Cái thứ kia trong miệng Quân Bốc lên cái mùi xú ế đến kinh tổng Làm cậu cảm giác như là ăn phải phân gì Mùi vị rất là kinh khủng Quân từ từ bận lực mà kéo Thứ đó vẫn cố gắng vùng bẫy thoát ra Nhưng không được Sau một hồi khó khăn Cuối cùng cũng kéo ra được Quăng xuống đất Chùi mép mà chửi thì Mẹ nó Xem chút nữa là ăn trọn rồi Đúng là không có gì thuận lợi mà Khang tiến tới nhịn thì thấy thứ vừa được quân lôi ra từ trong miệng, giống như là một con cóc, mọng mủ đầy trên lưng, nhưng nó không có miệng, đen thui trơn bóng. Quân cầm con dao tiến lên đâm cho nó một nhát. Nó liền tan chảy thành một đống huyết nhục màu xanh. Khang thắc mắc, "Ờ, nó là cái giống gì mà lạ vậy?" Quân phun một bãi nước bọt, trả lời, "Nó là cổ độc. Cho nên mới có hình dạng như vậy." Dùng nó không phải là thực thể. Cho nên đâm một phát á, Thì hóa thành huyết nhục là điều bình thường Một khi bị nối chua vào cơ thể Thì cô như là được giá đoàn thủ với ông bà rồi Căng nghe vậy thì lạnh người Không ngờ trên đời Lại có thứ kinh dị tới như vậy Nếu lúc nãy không phải là quân Mà là cậu Thì chết chắc rồi Bỗng nhiên An Thư ở bên trên Hét lớn thất thành Quân à cứu thư với Quân bên dưới nghe động Liền nhanh chóng phi thân leo lên cõi cái hố. Cậu cũng không quên đưa cái kiềm đã yểm phép cho Khang, bảo là nhất định phải nhổ hết đinh trên đầu cái xác súng. Khang sợ xanh mặt khi phải một mình ở đây với cái xác, nhưng cũng cố gắng gượng mà gật đầu đồng ý. Kỳ Quân vừa leo lên, thì trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh dị. Quỷ nữ Trần Nhi, khuôn mặt đã trở nên gớm ghiếc, hai mắt đỏ đầy tươi máu vằn vện, từng lớp thịt trên cơ mặt lồi ra ngoài. Oán ký bốc lên nghi ngút. Cô ta đang hùng hăng nắm lấy tay của An thư không buông. Quân vẫn còn ngơ ngác nhìn, thì An thư khóc lóc nói: "Lúc nãy mình gặp cô ta để nói chuyện, ai ngờ cô ta lại nắm tay mình, mình đau quá." Quân bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Cô ta đã bị oán ký bao trùm lên thần trí rồi, không còn giữ được bản ngã của mình nữa. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Quân nghĩ nát óc mà cũng không tìm ra được câu trả lời. Trương Như lúc này cười lên một nụ cười ngoác tới tận mang tai, tay phải một trai móng tay dài sắc nhọn hướng cổ của An Thư mà đâm đến. Thấy việc xấu đi, quăng vào một viên chu sa trong tay, bắn vào tai nữ quỷ, khiến cho nó đau đớn buông An Thư ra. Cậu chỉ đợi có như vậy, liền lao tới nắm lấy tay Thư, kéo chạy phía sau lưng mình. "Tôi sẽ không để cậu bị làm sao đâu." Đứng kịp trở lưng tôi đi. Từ nhìn theo bóng lưng của Quân, đột nhiên cô có một cảm giác rất kỳ lạ, có chút chịu không nổi mà đỏ mặt lên. Phàn Quân thì ánh mắt đã sắc lạnh, nhìn Trần Nhi mà nói: "Đến cùng thì cô bị làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?" Nhi Nghiên đậu nhìn Quân không nói gì, bất ngờ tóc trên đỉnh đầu của cô dài ra, gần như bao trọn cả mặt đất. Những lọn tóc cứ như những mũi kiếm hướng quân mà lao đến. Quân lùi lại, chốc tra một lá địa hỏa phù, hô lớn một câu rồi phóng đến. Linh phù bốc cháy lên, đem mái tóc kia đốt sạch đi. Nữ quỷ gào thét lùi lại mấy bước, mái tóc đã bị đốt phần nữa, cũng không làm cho nó thương tổn nhiều. Nó vặn vẹo khuôn mặt, hai bàn tay thoăn chóc một tra thêm chục cái, trực tiếp bổ lấy quân. Quân không hoảng loạn, Liên trúc xích ma mà quốc tới. Xích ma trên không trung liền phân ra thành nhiều đạo hư ảnh, lăng không bay đến, chống đỡ đòn đánh của quỷ nữ. Bàn tay quỷ nào vừa đánh đều bị đánh cho tan biến đi. Sau một hồi giao chiến, nữ quỷ bị trấn lui, nó thở dốc lùi lại. Quân dừng lại một chút, cười nhạt nhìn vào khoảng tối rồi nói: <cười> "Đâu cùng đợi đến khi nào mới chịu ra hả?" Quân vừa dứt câu, Thì trong bóng tối có tiếng lá cây xột xoạt vang lên. Bước ra là một lão nhân tầm 60 tuổi. Trên tay lão đang cầm một cây trượng đầu long. Lão nhìn Quân Trờ nói: <cười> "Quả nhiên, cậu là thiên tài trong thiên tài của đạo gia." Trên tay còn sở hữu xích ma nợ. Còn tự trong lại cổ trùng của Tà Bẫy Di mộ hay lẫm đọ. Ông thật con quỷ của ta không phải là đối thủ. Quân đỏ mặt mà quát lớn. Đến cuối cùng, ông làm ra chuyện như thế này, để được cái quái gì? Lão Chu thoáng chốc trầm mặt. Ta dùng vậy là một pháp sư trừ ma, hành đạo để bảo vệ con người. Làm điều này là để tốt cho những người đến sau thôi. Từ đứng sau lưng nghe xong, thì cả giận trong lòng. Thành đạo bảo vệ con người mà lại giết người, lão có bị điên hay không? Tự hỏi lão có biết nỗi đau của những người đã hy sinh hay không chứ. Không giữ được bình tĩnh, quân chỉ tài bị phía nhị đang thất thần ở bên kia mà nghiến răng nổi. Hành ma dạy đạo của mẹ nhà lão đó. Nhìn cô gái đó xem, cô ta có còn là con người nữa không? Đây 19 hồn phách yểm vào một linh hồn. Còn tra tấn cô ta bằng cách lột da lốc thịt Để tăng thêm oan khí Pháp sư tốt không có ai làm như ông cơ Lão Chu nắm chắc cây trượng Nhìn quân mà nói Người ta không làm Vì không đủ dũng khí hoặc là sức mạnh để làm Còn ta thì khác Ta đủ dũng khí sức mạnh để làm điều đó Dùng 20 mạng để đổi lấy hàng ngàn sinh mạng Ta thấy mình không làm gì sai cả Tôi khinh Có ngàn dạng cách ông không làm Mà lại chọn cách này Chứng tỏ ông và đồng bọn của mình đều là ác nhân Đừng quỷ biện là gì phải trấn áp quỷ nữa Ta trước giờ đi hành đạo hơn 40 năm Chưa bao giờ giết một người vô tội nào Chỉ có lần đó là ta bất tài Nên mới miễn cưỡng dùng đến cách này Nếu như không dùng cách này Thì con quỷ kia sẽ thoát ra đang chắc người vô tội. Đối lại là cậu thì cậu sẽ làm gì? Nói đi. Quân nghe vậy thì khựng lại một lúc. Chừng vài giây sau, cậu lạnh giọng. Tôi sẽ cứu hết. Cho dù không nổi thì hy sinh bản thân mình trước. Để khi chết không hối hận về những gì mình đã làm ra. Tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ làm cách chống nhập. Lão Chu thoáng chốc trầm mặc. Ông nở ra một nụ cười ân ý. <cười> Đúng là ta con nghĩ chưa tới. Nhưng mà dù sao thì hôm nay các người cũng phải chết. Tất cả sẽ phải chết. Cậu và hai đứa kia sẽ không phá giải được trận độc. Nếu muốn phá thì bước qua xác của ta đã. Khang ở bên dưới đang cầm cây kìm, cố sức kéo những cây đinh ra. Nhân khổ ở chỗ là đinh cắm sâu trên da đầu, còn có cả tóc nữa, cho nên rất khó rút ra. Mấy từ nãy tới giờ chỉ rút ra được 3 cây mà vẫn đang tiếp tục làm. Nói về quân, thì cậu cầm xích ma trên tay, nhìn lão khẻ nói: "Được. Để xem vu thuật của lão, có ăn được pháp thuật của Thất Sơn hay không?" Lão già cười nhạt trở buông tay. Quý nữ Trần Di bên cạnh liền hiểu ý, mà lao tới quân. Quân luyện rút trong ba lô ra một sợi chỉ đỏ, một lát phụ và một đồng tiền. Cậu nhanh chóng bỏ đồng tiền vào trong linh phụ, cắn một ít máu nhỏ vào rồi buộc chỉ đỏ bên ngoài, tạo thành thiên địa sinh tử khống. Đây là loại bùa rất lợi hại, phải dùng nhiều dương khí mới có thể kích hoạt tác dụng của nó. Pháp sư càng mạnh thì nó càng mạnh. Quân kẹp chúng trên tay hô lớn lên câu chú: Lên phù lập tức phát sáng. Quỷ nữ vừa lao đến, nhẹ nhàng múa vũ bút thì bị quân nhát thiên địa sinh tử khống vào mồm, chỗ đánh bật ra xa. Nó nằm lăn lộn trên mặt đất, oán khí bốc lên dày đặc, không thể đứng dậy nổi. Đạo chu bên cạnh cũng trợn mắt không thể tin được. Con quỷ này lại có thể bị đánh bại dễ dàng tới như thế. Quân nói: "Ông yên tâm." Cú ấy không tan phát được đâu. Cụ ta còn chờ ngày giết ông nữa mà. Lão Chu lắc đầu, khuôn mặt buồn bã. "Hầy, hoàng hoàng tường báo, đến bao giờ mới dứt? Nếu hôm nay cậu thật sự giải thoát được cho cô ta, thì ta chấp nhận chết dưới tay của cô ta. Còn giờ thì chưa được." Nói xong, lão cầm pháp trượng trên tay, cắn đầu lưỡi nhỏ vào đó. Khuôn mặt đầu lâu liền lóe sáng lên, bốc ra một ngọn lửa màu xanh. Lão trắc một thứ bột gì đó lên trời độc chúng. Một lát sau, liền lấy trong túi ra thêm một cái hũ nước, ngậm trong miệng, phun vào ngọn lửa. Thao tác rất là nhanh. Ngọn lửa vừa được phun ra, liền hóa thành hình mấy con mặt quỷ dữ tợn, hướng quân mà lao tới. Quân binh này thấy tình thế căng thẳng, liền bảo ăn thư ra xa để mình tập trung. Tay trái quất xích mà, tay phải liên tục phóng ra nhiều đạo phù, trấn áp hỏa khí của lão. Lão Chu trầm mặt nhìn Quân. Trong vài giây, mà nó có thể phóng ra hơn 8 đạo phù, đúng là thiên tài rồi. Nhưng mà, tuyệt nhiên cũng phải giết thôi. Trong tay áo của lão, liền bò ra một con rắn có đầu hình tam giác và vàng. Đây là con độc mà lão đã dạy công luyện chế. Xui xẻo bị nó cắn chắc chắn là chết. Lão liền ra lệnh cho nó bỏ xuống huyệt mộ, cắn cái tên đang phá trận pháp của lão. Quân định xong qua giết con trắng kia, nhưng chưa thoát khỏi hỏa khí của tên này được. Con trắng trợn bò xuống huyệt mộ, định lao xuống thì bất ngờ bị một tảng đá đè lên. Đó là An Thư. Thấy quá nguy hiểm, cô Liều mình giúp một tay. Con trắng bị đè há cái miệng đỏ lồm của mình mà không ngừng rít lên. An Thư không sợ, Liên cầm khúc cay liên tục đánh vào đầu nó, làm cho đầu nó nát bét ra. Quân bên này thấy vậy cũng há hốc mồm. Từ khi nào mà con nhỏ này lại có thể dũng cảm như vậy chứ? Lão Chu thì trợn mắt lên, nhìn con trắng độc của mình bị đập đi, lão liền nổi nóng. Trên tay phóng ra những cây kim độc hướng về An Thư. Nhưng chưa kịp tới đích đến, thì đã bị xích ma trấn vặn ra, khiến cho lão cạn kinh ngạc hơn. Quân đánh bại được hỏa khí của lão tự lúc nào, cho cũng rất nhanh đã có mặt ở đó. Lão Chu cắn răng nghiến lợi, không thể tin được hỏa khí của mình lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Lão ngồi xuống cắm cây trượng đầu lâu ở kế bên, trồ đỏ mắt niệm những câu chú ngữ khó hiểu. Quân núc nước bọt, cảm thấy chuyện này thật là không ổn. Quả thật là như vậy. Trong đầu tưởng bắt đầu có những âm thanh gào thét thê lương vang lên. Rồi bất ngờ, từ đó bay ra hàng loạt quỷ ảnh, tầm chục con. Bây giờ quân mới biết, bên trong tượng đó chứa đựng những linh hồn ác quỷ mà lão đã thu thập được trong thời gian hành đạo của mình. Lão nói không sai, lão chưa từng hại bất kỳ ai cả. Lão chỉ lưu lại họ mà thôi. Để ta xem, cậu có đánh bại được quỷ của ta hay không? Lên đi! Quỷ ảnh đồng loạt gào trú ảnh hướng quân mà lao đến. Cậu không sợ hãi, liền quăng xích ma đánh chết một con, tàn phất đi. Thấy vậy, từng con lần lượt bao vây lấy quân. Tuy bọn chúng đông, nhưng so với Trần Nhi thì vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Dù cho cậu mạnh đến đâu, thì quỷ bao vây đồng nhất thế này cũng không thể di chuyển được. Liên tục phun xích ma đánh chết một vài con nữa, nhưng vẫn còn rất đông. Bất thừ mà bọn nó gây ra càng ngày càng nhiều nên trắng cầu đổ ra những giọt mồ hôi. Nếu cứ chống cự như thế này thì không phải là cách. <cười> Để ta xem, cậu còn chống đỡ được đến lúc nào, hay là thực lực chỉ tới đó thôi. Trong cuộc đời của Quân, ghét nhất là kẻ nào xem thường cậu. Ánh mắt lóe lên một tia sắc khí, tay đưa vào ba lô, lấy ra thứ gì đó, trời hô to. Thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Một tiếng trống ngâm vang lên, xé nát một loạt quỷ ảnh. Lão Chu học trong một ngụm máu, trợn mắt nhìn vào pháp khí trên tay Quân đang cầm. Cái đó là thần khí sao? Trên tay Quân là Thiên Long Cổ Định Kiếm, đuôi khắc hình trống, lưỡi kiếm sắc bén đang tỏa ra một tia thanh quang sáng rực, bức lui lũ quỷ. Đây là thần khí của Quân, phải cấp bách lắm mới đem ra sử dụng đặc biệt là lúc sắp chết như thế này. Quân nở một nụ cười, trời lao lên nắm quỷ, tay phải là xích ma, tay trái là thiên long cổ định kiếm, đem lũ quỷ đánh tan trong một khắc. Tàn ảnh của thanh long vẫn quanh quẩn, còn lũ quỷ thì đã biến thành tinh phách tứ tán rồi. Lão Chu học máu không thể chấp nhận được việc mình bị thua như vậy. Đám quỷ mà lão khổ công tu luyện, tại sao lại bị một tên nhóc giết hết chứ? Quân cầm kiếm nhìn lão, thở hồng hộc mà nói: "Đấu thua rồi." Lão Chu chậm rãi đứng dậy. "Ta chưa thua đâu." Dứt câu, lão Vung Trượng đánh về hướng của Quân. Quân liền đưa kiếm lên đỡ. Có chút ngạc nhiên, tại sao lão lại nhanh như vậy, trong khi đang bị thương nữa. Lão liên tục đánh tới tấp, bức lui Quân. Hết đấu pháp trở tới đấu kiếm thuật. Thế là cả hai tung sát chiêu đánh với nhau. Lão tuy già nhưng toàn ra chiêu hung hiểm, nhưng làm sao có thể đánh bại được Nguyên Chân. Chỉ một lát sau, lão bị quân dũng bao đực cùng, thương tích càng nhiều hơn. Nguyên Trượng bị Thiên Long Cổ Định kiếm đánh nát ra thành nhiều mảnh. Lão nằm trên mảnh đất trống, khuôn mặt thất thần. Cả đời luyện pháp, bây giờ lại thất bại dưới tay của một tiểu bối lão cười gằn. <cười> "Vậy là ta đã già thật rồi. Cũng yếu hèn rồi. Quỷ mẫu sẽ được phục sinh. <cười> Người chết sẽ càng nhiều hơn." Nhè đến quỷ mẫu, quân tỏ ra sợ hãi. "Cái gì? Thứ bên dưới là quỷ mẫu sao? Tại sao nhân gian lại có quỷ mẫu chứ?" Lần trước Từ thoát trà khổ diến, chỉ là một sợi thần thức nhỏ bé mà thôi. Nhưng cũng phải đến cả năm quân đệ ta hợp sức mới đánh bại được. Nếu như bây giờ ngươi thả nó ra, thì có bảo toàn được cho chúng sình đó. Cái gì cũng sẽ chết hết. Quân không nói gì, liền cầm kiếm cắm xuống mặt đất cạnh lão, sắc mặt nghiêm túc. Dù có là quỷ mẫu, đến từ quỷ vực thì sao? Ta đã nói việc được là việc được. Một lời nói ra thì nhất định sẽ làm được. Nên nhớ, tôi không phải là một kẻ hẹn nhác nhọc. Lão Chu trong thoáng chốc, ánh mắt thầm trầm trọng. Hừ, hẹn nhác sao? Hẹn nhác là ta. Lúc này An Tư từ đằng xa, tiến lại cạnh Quân hỏi. Nè, cậu có sao không? Cho nên lúc nãy á, tôi thấy hết rồi. Chắc đau lắm hả?" Quân nhìn mấy vết thương của mình rồi thở dài. "Tôi nhiều, nhưng chỉ bị ngoại da nên không đáng ngại." "Chợt nhướng ra cái gì đó, bèn hỏi. "Căng đâu? Lúc này giải phong ấn xong chưa?" Lúc bấy giờ bất ngờ với một có một bàn tay bấu lên, lôi theo cả thân người. Đó là Khan. Quân liền tiến tới hỏi. "Nè, đã xong chưa?" gan vút mồ hôi, lấy chai nước trong túi tu ừng ực một cái, rồi mới nói: à, "Tao vừa nhổ hết trại rồi đó, hơn 10 cây. Khi nhổ xong á thì cái xác bất ngờ phân rã, kinh lắm." Quân nhận xung huyệt mộ thì thấy cái xác đang từ từ chảy ra, bốc lên một mùi hôi thối rất kinh dị. Sở chỉ trên cổ nói với trận pháp cũng không còn vật chủ để truyền oán khí nữa, nên cũng tự động đứt đi. Thời khắc cuối cùng cũng đã đến, quỷ mẫu chắc chắn sẽ thoát ra. An thư nhìn xung quanh rồi nói: "Mà, trận pháp đã bị phá, nhưng mà Trần Di đi đâu rồi?" Quân lúc này mới nhớ ra, lúc nãy cô ta bị dính phụ của mình nằm ở đây, mà bây giờ đâu mất rồi. Đến cùng thì cô ta đi đâu? Bất ngờ một giọng nói lạnh lạnh cất lên. "Các ngươi tìm ta sao?" cả đám quay qua thì thấy Nhị đang đứng bên cạnh lão Chu, trên người bốc ra quỷ khí nồng đậm. Quân thấy vậy thì quát lớn: "Cậu định làm gì?" <cười> "Đương nhiên là giết lão rồi. Giờ đây tôi đã tự do, muốn làm gì mà không được." "Cái gã này dám hành hạ tôi như vậy. Hơn 20 năm dạy đằng đẵng, tôi muốn xé xác lão tra thành trăm mảnh." Lưu Duy Khánh thì cô cũng độc thể sống lại được. Nghe lời tôi, đi đầu thai chuyển kiếp đi. Ăn Thư cũng cố gắng khuyên nhủ, nhưng có vẻ không lay động được gì. Cũng đúng thôi, bị người ta hành hạ tới như vậy, không báo thù thì sao có thể rửa hận được. Quân cũng hiểu, đành quay mặt đi nơi khác, mặc kệ ân oán của bọn họ. Ăn Thư cũng không dám nhịn, chỉ có khàn là to mắt tra, xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lão Chu Thiệu Thảo. Muốn giết thì cứ giết, ta trả mạng lại cho cô là được chứ gì. Ta <cười> đã giết bao nhiêu người, dù có 10 cái mạng cũng không đủ trả đâu. Dứt câu, nhìn nắm đầu lão bay thẳng về phía rừng thông. Ăn thử thế vậy liền hỏi: "Như vậy có ổn hay không?" À, chắc sau khi giải quyết thù hận xong, Cô ấy sẽ tự động xuống âm ti thôi Tôi tin là như vậy Ờ Xem như là xong một chuyện rồi đó Bây giờ còn quỷ mẫu tính sau đây Liệu có thể đánh lại không Không thử thì làm sao biết được Nếu không việc Sớm muộn gì nó cũng tự ra thôi Thế là nghỉ ngơi một lúc xong Cả bà tiến tới miệng diến Trận pháp ngủ đinh trấn hồn trận Vẫn còn phát ra linh lực Nhưng trất yếu chắp không trụ được nữa rồi. Quân nhìn sang Khang rồi nói: "Em đưa nó ra đi." Khang tháo ba lô, đem ra một bình nước, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ. An Thư liền thắc mắc: Nó là cái gì mà nhìn ghê vậy? <cười> nó là máu chó mực. Có tác dụng trấn ma trừ quỷ đó. Quân nó định dùng cái này đổ xuống giếng, giảm đi sự công kích của con quỷ á. Quân cũng lên tiếng giải thích. Ừm. Cho dù năm xưa nó có mạnh tới đâu, nhưng một khi đã bị phong ấn lại thì tôi bị chắc chắn sẽ giảm đi. Nhất là vào cái lúc mới đột phá phong ấn xuất quan, chưa thể nào dùng toàn bộ sức mạnh được. Ví dụ như nó có 3 phần Thì chỉ sử dụng được một phần thôi Bởi vậy tôi tranh thủ lúc nó chưa ngôi lên Đổ xuống dưới máu chó mực Nhằm giảm bất đu vi của nó Hy vọng là giết được nó Cả hai nghe giải thích thì gật gù Quá thật về chuyện âm Thì không ai vượt qua quân được Hầu như cái gì cũng biết cả Quân nhìn hai người nói Sẵn sàng, sàng chưa Cả hai nuốt nước bọt gật đầu Quân lấy thanh kiếm kệ vào chỉ đỏ Cắt đứt trận pháp đi khi trận pháp mới bị phá thì một làn âm khí từ bên dưới thổi lên vô cùng mạnh. Có lẽ nó đã thức tỉnh rồi. Quân Lệnh hối thúc, "Nè, đưa bình máu đây." Khang Lệnh ném lên cho Quân. Cậu cầm trên tay, mở nắp đổ xuống dưới. Khi đã đổ hết thì không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, thì bỗng nhiên có tiếng gào rú từ bên dưới vọng lên. Quân khẽ nhếch môi cười, tay rút Thiên Long Cổ Định kiếm. Hướng mũi xuống giếng, khẳng định nếu mày lên thì tao đây sẽ xiên cho mày chết luôn. Ánh mắt vô cùng tập trung, An thư và Khang lúc này đã lùi ra xa, nhìn Quân đang thủ thế ở trên miệng giếng, trong lòng hy vọng là thành công. Quân lúc này căng thẳng, cảm thấy bên dưới dần dần có thứ gì đó đang tiến lên, từng chút, từng chút một. Quân cảm thấy nó đã đến rất gần, liền hô lớn. Nhất đạo Sa minh đề đạo khách, Thiên Long quý vị, trừ ma diệt quý, chúng ta. Thanh kiếm phát ra thành quang, ầm lên một tiếng, bên dưới có một tia sáng trắng bắn lên, kéo theo cả quân lên cao. An Tư và Khang hốt hoảng nhìn lên không, thì thấy quân đang bị con quỷ mẫu bóp cổ. Còn về quân thì đang cầm kiếm đâm xuyên qua đầu của nó. Quỷ mẫu có nhân dạng rất giống với con người. Y phục trắng trách trưới Khuôn mặt xinh đẹp đã bị máu chó mực làm cho biến dạng Nhưng khí tức tỏa ra Vẫn còn vô cùng kinh khủng Nếu nó còn ở thời kỳ đỉnh cao Khẳng định không ai là đối thủ được À Mày chính là đứa năm xưa Phá hủy sợi thần thức của tao Có phải không Quân thở dốc Nhìn thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu nó Và nó vẫn còn có thể nói chuyện được chứng tỏ con quỷ này rất mạnh. "Chú dù là tao thì sao? Mày làm gì tao?" Con quỷ bóp chặt hơn, quân thở không ra hơi, nhưng cũng cố đâm thanh kiếm vào sâu hơn. "Đây là thần khí, quân không tin là nó không đau." "Quả thật đúng như cậu nghĩ." Khuôn mặt của nó dần vặn vẹo như đang đau đớn lắm. Nó gào lên, à, "Mày buông tao ra, thì tao sẽ buông mày ra." Quân quát lại nói Mày tưởng tao ngu hay sao Đang trên độ cao hơn 10 mét Mày buông ra thì tao tế chết hả Quỷ mẫu càng giận dữ Bàn tay càng suyết chặt hơn Quân khó thở sắp chết Không còn cách nào khác Đành phải dùng đến nó Một là mày chết Hai là tao vòng Trúc trong túi trà lá linh phụ Dán lên trên mặt nó Nhìn kỹ lại thì là một lá phụ có màu tím Quỷ mẫu đang ngàn năm Nhìn thì liền nhận ra, đó là thần phụ, liền sợ hãi. Ngươi, ngươi biết dễ thần phụ. Quân không trả lời, liền cắn đầu lưỡi phun vào mặt nó một ngụm máu. Quỷ nữ đầu đứng nhất thời buông tay quân trà. Lúc bấy giờ quân chơi tự do xuống mặt đất, khuôn mặt không sợ hãi, miệng hô lớn. Thần hỏa phụ, khơi! Lập tức hỏa phụ trên mặt của quỷ mẫu, liền bốc ra hỏa xanh lan trọng trả khắp người nó, trông thì như âm hỏa, nhưng thực sự nó lợi hại hơn gấp trăm lần. Quý mẫu cầm trúng tê tâm phế liệt. Lại nói quân đăng trời, thì nhanh chóng lấy xích mà trên eo ra. Canh thời cơ gần chạm mặt đất, thì tìm một nhánh cây nào đó, quấn lấy đỡ li mình. Và quả thật cậu đã làm được. Cái móc được móc vào một cành cây. Tay phải của cậu thì cầm chắc dây xích, đánh bật cả máu ra. An thư và Khang liền chạy tới hội hang tình hình. Quân chỉ trả lời là không sao. Nhưng mà cánh tay phải hình như bị trật rồi. Nhìn lên Quỷ Mẫu đang gào trúng, cậu nhiều mắt nói: "Không biết là nó có chết hay không nữa." Quỷ Mẫu lúc này như một cây đuốc sống, đau đớn đến tột cùng. Cứ nghĩ lần này được thoát ra, sẽ được đi uống máu người thoải mái. Nhưng vừa thoát ra, liền đã bị tập kích. Nó liếc nhìn xuống dưới ba người Rồi đưa tay lên tạo trúng Bất ngờ dưới váy của nó bay ra một bộ xương Hướng ba người mà lao đến Quân không thể tin được trong tình trạng này Mà nó còn có thể xuất chiêu được Đến cuối cùng Mày có phải là quỷ nữa hay không đây Quân không ngần ngại lấy xích ma vung lên Đánh tan đi mấy bộ xương Rồi thở ra hồng học Một lái thành phố không đủ dùng rồi Trước khi nó chết Chắc chắn sẽ kéo chúng ta theo Đợi thêm một lát nữa. Kang cầm tay quân, ngăn không cho cậu về phụ. "Ừ, chẳng phải cậu nói mỗi lần bẻ vũ á thì tốn hơn nửa dư khí trong người hay sao? Bây giờ cậu nhắm còn được bao nhiêu? Nếu thất bại cùng chết đó." "Vương à, à, hay là thôi đi, mình mình dùng cách khác." Trên không trung lúc này lại một lần nữa có mấy bộ xương lao đến. Quân đứng dậy lăn không, quất xích ma phá tan đi mấy bộ xương kia một lần nữa. Không còn có thời gian đó đâu. Ta sẽ dùng toàn bộ dương khí còn lại. Nếu không hai cậu cũng sẽ chết luôn đó. Không nói hai lời, quân lệnh lấy trong ba lô ra một lá phù màu tím. Cắn máu vẽ lên đó một đạo ấn chú, trò hô to. Đạp bút đảo thiên địa, nhấc bút trừ tà ma, nhị bút triệu thần lôi, tam bút triệu thần nghiêng. Lôi phong vũ điện, tru ta. Thân phù lóe lên một đạo kim quang tỏa ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Quỷ mẫu trên kia đang bị hỏa thiêu, cũng cảm thấy được nguy hiểm. Tên nhóc này một lúc vẽ ra được liền hai thần phù hay sao? Đến cuối cùng thì hắn là ai chứ? Vẽ xong thần phù, Quân chống gối xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Pháp sư vốn rất cần dương khí trong người. Nếu như sử dụng hết thì chỉ có nước chết đi. Quân thì đã sử dụng gần như hết tất cả rồi, không thể đứng vững nổi nữa. Hai người thấy vậy, liền chạy tới đỡ cậu lên. Quỷ mẫu thấy tình huống này, cũng có suy nghĩ. Tranh thủ lúc nó chưa phóng được thần phù lên đây. À, mình nên chạy tìm cách thoát khỏi diễm sao này. Nếu nán lại đây, chắc chắn sẽ chết. Nghĩ giấc, nó định phi thân chạy đi. Thì từ đâu một bóng ảnh đỏ bay lại, một tra rất nhiều cánh tay ôm chặt lấy nó. Đó là Trần Nhi. Cô hét lớn. "Mau lên, dùng lá phù cuối cùng đi." "Không được. Nếu tôi sử dụng thì cũng sẽ chết đó." "Mặc kệ tôi. Tôi cảm thấy nhân sinh quá đau đớn đủ rồi. Không muốn tồn tại nữa. Xin cậu hãy giúp tôi một lần nữa. Lần này thôi." Quỷ mẫu dừng dữ mặt gào lên. À, "Chỉ là một lệ quỷ mà dám cản đường ta sao?" người muốn chết. Nó toát ra một tia hàn quang, xâm nhập vào cơ thể của Trần Nhi, khiến cho cô đau đớn lên tột cùng. Trong giây phút sinh tử, cô hét lớn. "Quân ngà, tôi xin cậu, hãy thành toàn cho tôi, lần cuối này thôi." Suy nghĩ một lúc, Quân cũng ngước mặt lên, lạnh giọng nói. "Được rồi. Chinh việc cô Đan phụ trong tay của quân phóng trà lăn không bay đến chỗ hai thân ảnh quỷ. Trời xoay vòng quanh. Phút chốc tạo ra những tia sét. Quỷ mẫu điên cuồng gào thét nhưng không tài nào thoát ra được. Nhi thều thào vào tai của nó. <cười> Độc quy phù tận thôi. Quân bộ phóng trà đạo phụ thì đã ngã xuống ngất xỉu. An thư và Khang nhanh chóng lao tới đỡ cậu dậy. Ánh mắt vẫn đang dõi lên trên. Đốt nãy trên trời bắt đầu chuyển sang đen. Một tiếng ầm vang lên, lóe sáng cả bầu trời. Đó là linh lực của thần phụ gọi sấm sét, bộc pháp thuật nghịch thiên. Âm lên một tiếng. Tia sét đầu tiên giáng thẳng lên đầu của hai quỷ ảnh, khiến cho chúng đau đớn. Rồi liên tục là những tia sét khác. Cả hai giống như một cái cột thu lôi. Sét sẽ đánh đến khi nào hai quỷ tan biến thì mới ngừng lại. Trong giây phút cuối cùng, Như nhịn quân thiều thào. Ước gì? Chúng ta có thể... Chưa dứt câu, Thì cả hai thân ảnh bị đánh cho tan hồn lạc phách. Quỷ mẫu đến khi chết, Vẫn không tin được mình lại đi một cách dễ dàng như vậy. Mang nỗi không cam tâm, Mà hóa thành tinh phách. Hơn trăm năm sau mới lại được hội sinh thành oán linh. Lúc này nhìn lên bầu trời rất đẹp, Tinh phách bay rộp trời, tạo ra những thứ ánh sáng huyền ảo. Thiền lòng cổ định kiếm, trời xuống, cắm thẳng xuống mặt đất, lé lên một tia thanh quang. Mọi chuyện kết thúc đi. Lúc này đột nhiên trong bóng tối, có một nhân ảnh bước ra. Khăn nghe động liền hút hoảng thủ thế. Vẫn còn một tên hay sao? Nhìn lại thì mới biết, đó là hiệu trưởng cũ của trường này. Ờ, tôi... Tôi thấy hết rồi. Bài ngày sau, Quân mở mắt ra tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện, băng bó đầy người. An thư ngồi bên cạnh, thấy cậu tỉnh cũng tỏ ra vui lắm. Có <cười> tỉnh rồi à? Chưa chết hả? Quân trầm mặt. Con nhỏ này muốn mình chết như vậy hay sao trời? Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. "Trợ hỏi." "Ờ, thằng Khang đâu?" "À, nó nói với chú Săn á, đang cùng nhau đi giải quyết cái vụ nhà trường. Chứ cái quan tại có xác đó." "Công an hỏi thăm cho nên bắt nó đi làm nhân chứng á." "Ừm. Vụ việc sau rồi." "Anh thư đừng ngoăn thái cái lệnh. Xong xuôi hết rồi." "Tất cả tội lỗi á, lão hiệu trưởng trường cũ nhận hết rồi." Lúc cậu ngất đi, ông ta có xuất hiện thú tội. Chắc dĩu ông ta hối hận cho nên mới nhận tội á. Ngày mai trường sẽ được mở cửa lại thôi. Thôi rồi. À, Quang Đạt. Mấy chuyện mà mình làm á, cậu đã kể cho cô chú nghe hết rồi sao? <cười> Từ đầu có nói, thằng Khanh nó nói á, giờ trong thành phố ai cũng biết cậu là pháp sư. Con người còn đòi mời cậu lên đồng nữa. Quang toát mồ hôi hột ra. Dắt cái thằng này đi theo, đúng là sai lầm cả đời của cậu mà. À mà quên, người ta cũng phát hiện ra cái xác của lão Vu sư đó trên đồi thông. Bị xé rách nát ra hết à. Kinh dị lắm luôn. Quang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có hơi đượm buồn. Ừm. Cái này á, tôi biết từ trước rồi. Gây ác thì gặp ác thôi. Cậu nghĩ người ta làm như vậy là đúng hay sai? Ừm, um, mỗi người có một suy nghĩ riêng mà. Nếu bạn thân cho là đúng thì nó là đúng. Ông làm như vậy, nói chỉ lý thì cũng không sai. Nhưng mà đây mà người ta cúng tế thì hoàn toàn không có đúng rồi. Nếu như lúc đó ông ta làm giống như cậu, thì có lẽ không có kết cục như bây giờ. Quân cũng gật đầu không nói gì. Trong đầu liên tưởng về Trần Nhi lúc đó. Ánh mắt cô ta nhìn mình thật là lạ. Đúng lúc đó, thì bên ngoài phòng có một người chạy vào. Hùm Lịch Quân trợ nói: "Nè, còn có sao không? Đã dặn cẩn thận rồi mà." Đó là dì Bích. "Theo sao còn có một người nè." "Rồi, nó có sao đâu mà bà lo lắng như vậy? Còn sống sờ sờ trở đó kìa." Quân Ngạc nhiên vì thái độ của cả hai người. "Mình cũng chỉ là làm công ăn lương thôi, đâu cần phải như thế chứ." "Cậu gãi gãi đầu. <cười> dạ có không sao đâu Chỉ là chút tài nạn nghề nghiệp thôi à Ông Sang lúc này đá mắt cho vợ Em ơi Em nấu cho nó biết đi Quân đưa khuôn mặt ngơ ngát nhìn hai người Nói là nói chuyện quái gì đây Hay là hai người này định giảm giá tiền xuống hay sao Khuôn mặt quân bắt đầu nhăn lại Nhớ về đêm hôm đó Mình có hào sản nói với bà Bích là Còn không lấy tiện cũng không sao. Chết chưa? Quân đang thật muốn tán vô đầu mình thật mạnh. Tự trách tại sao mình lại có thể thốt ra cái câu ngu dốt như vậy chứ. Nhưng mà sự thật không như quân nghĩ. Dì bích nói, muốn nhận cậu làm con nuôi. Còn đưa giấy tờ ra, ép bắt quân ký tên. Điều này hai ông bà đã bàn nhau từ khi mới gặp cậu rồi. Biết là cậu mù côi, mình lại không thể có con được. Ông bà đã đưa ra quyết định như vậy. Còn chịu làm con nuôi của vị không? Con ký vô đây đi. Quân hơi bất ngờ trước cảnh tượng này. Lần đầu tiên mới gặp được một cái loại tình huống như thế này đây. Có bà mẹ sao? Nghe cũng hạnh phúc thật. An thư bất ngờ bỏ vai cậu. <cười> ký cho đi. Từ mình cái thành dòng họ ha. Cậu sẽ là em của Tấn. À mà quên nữa, Ước mơ đi xe hơi của cậu á Cũng thành hiện thực rồi Nghe là biết nhỏ đang chọc quê mình rồi Nhưng mà làm vậy là không được Đâu thế nào tay không hưởng số tài sản lớn như vậy chứ Người ta sẽ xem mình ra cái gì Quân đưa tay lên Trái hiệu từ chối Ừm Vậy chuyện này Con không thể quyết định được Với lại Con không muốn làm Con của người danh giá đâu Mắc công cô chú lại bị người ta dị nghị á Hai người nghe xong thì có chút buồn, nhưng lại biết thêm một đứa nhỏ có tính không ham tài. Nếu không chấp nhận ký thì làm con nuôi trên danh nghĩa cũng được mà. Thế là mọi người đổi chủ đề. Quân kể về chuyện đêm hôm qua. Họ ngồi trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Một tuần sau thì cũng tới lúc từ biệt. An thư khang và Quân phải về lại Sài Gòn. Và Bích có chút đau lòng khi Quân đi bà ôm cậu một cái cho nói. Con đi mạnh giỏi nha. Có gì thiếu thốn á gọi cho mẹ, mẹ chu cấp cho. Cô nghe dì Bích gọi mình là con thì có chút lạ lạ. Nhưng thôi, đành gật đầu cho qua chuyện. Còn về chuyện chu cấp thì cậu đương nhiên là nhận chứ. Bên ngoài ông Sang đang hối thúc bọn trẻ để đáp ơn. Ông bỏ trăng một ngày làm việc, đưa mấy đứa về lại Sài Gòn can vừa đi vừa cười nói. "Ấy cha, <cười> thiệt lạ, tra dáng cục vàng đó, công tử quân ha." Biết là nó đang trêu mình, Quân liền đáp vào mông nó một cái. Ăn thư bên cạnh thì che miệng cười khúc khích. Cứ vậy mà ba người ra xe về lại Sài Gòn. Kết thúc một chuỗi những sự kiện tâm linh kỳ bí ở nơi xứ lạnh này.